Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, từ lúc vạn năm trước cũng đã nghiên cứu ra. Nhưng chính thức định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 9 bị nổ tung số lượng ít càng thêm ít, tuyệt đối là vũ khí trang bị tính chiến lược. Loại này siêu cấp vũ khí này tại trong nghìn năm qua đều không có bị động đến. Mà đường Vũ Lân tại trong thời gian ngắn ngủn mấy năm cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa còn thừa nhận uy lực hai lần rồi, cái vận khí này cũng là có chút nghịch thiên. Trong lòng đường Vũ Lân tràn đầy kinh ngạc. Nhưng lúc này trong lòng long vũ tuyết lại có một loại tình cảm ôm ấp khác. Trong tầm mắt, tất cả tựa như tận thế, sóng biển gào thét, năng lượng phong bạo kinh khủng. Nhưng nàng lúc này lại đang nằm trong một cái khủyểu tay hữu lực. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn tàn mát ra khí huyết đậm đặc chấn động. Bên trong khí huyết hùng hậu bốc lên đem nàng ôm trọn ở bên trong. Để cho bên ngoài bất luận năng lượng gì trùng kích đều không thể rơi tại trên người hắn. Mà chỉ có thể là từ chung quanh. An toàn, ấm áp, ngực của hắn giống như là một cái cảng tránh gió tốt nhất. Tự hồ chỉ cần có hắn tại đây, vô luận gặp được tình huống như thế nào cũng sẽ không là vấn đề. Thời gian dài như vậy đến nay, một mực áp chế tại tâm tình, trong nội tâm tự hồ có thể phóng thích. Long vũ tuyết thậm chí cảm giác được, chính mình tại chỗ này trả giá tất cả đều là đáng giá đấy. Loại cảm giác này rất rõ ràng, cũng tràn đầy hương vị làm cả người sảng khoái. Nàng không nhìn bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mà là nhắm mắt lại, đắm chìm tại bên trong khí tức tràn ngập dương cương kia. Hai tay gắt gáo mà ôm eo của hắn. Tuy rằng ngăn cách long lân, nhưng nàng vĩnh viễn đều muốn là như vậy. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, sau khi ngắn ngủi quan sát, đường vũ lân lập tức mang theo long vũ tuyết hướng bên bờ xa xa mà bay đi. Nơi đây không thể ở lâu. Mẫu hạm chiến đấu của liên bang đột nhiên gặp được công kích trình độ như vậy. Chỉ sợ toàn bộ đại quân đều chịu xôi trào, tiếp theo thiên hải thành đều bị phong tỏa. Càng không phải nói, tất cả người ở trên bờ đều bị làm đối tượng tình nghi. Một khi bị phát hiện, phiền phức của bọn hắn liền sẽ rất lớn. Tất cả đối tượng khả nghi tất nhiên sẽ bị điều tra. Cho nên, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, đường Vũ Lân mang theo long Vũ Tuyết quay đầu bỏ chạy. Biển vẫn gầm như trước, may mắn, bên cạnh bờ có đập lớn, ngăn lại đại bộ phận sóng biển trùng kích. Cũng không mang đến tổn thất quá lớn cho thiên hải thành. Tiếng cảnh báo chói tay tại bên cạnh bờ, ngay gần đường Vũ Lân đã vang lên bên trên mặt biển, đàn chiến hạm bị sóng biển trùng kích đang không ngừng chập chờn. từng chiếc chiến hạm tất cả đều phóng ra vòng phòng hộ. trong lúc nhất thời, vòng phòng hộ sắc sỡ loá mắt. tất cả vòng phòng hộ chiến hạm đều là màu trắng đấy. chẳng qua là căn cứ đẳng cấp chiến hạm mà vòng phòng hộ có màu sắc khác nhau. cảnh báo vang lên, đồng thời các loại gia đa quân sự đã bắt đầu bao trùm toàn bộ phương vị. từng cái chiến đấu cơ nhanh chóng lên không, còn có lượng lớn cơ giáp từ trên chiến hạm bắn ra. tinh thần lực của đường vũ lân là cường đại đến cỡ nào. Hắn tính là không cần con mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được một màn rung động này. Cái này quả thực là rất đáng sợ của lực lượng quân sự liên bang. Tính bằng hàng nghìn cái cơ giáp ùn ùn mà ra. Thậm chí còn nhìn thấy rồi có thân ảnh cơ giáp màu đỏ lập lòe. Con có từng cái chiến đấu cơ lên không? Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy trăm dặm hải vực toàn bộ bị bao phủ bên trong da đà. Không được bao lâu, liền đem toàn bộ phạm vi tiến hành trinh sát. Thật là đáng sợ, từng cái mẫu hạm chiến đấu đều giống như một cái gai nhím lớn vậy. Hai chiếc từ cấp chiến hạm đã một lần nữa kéo lôi dậy, nhưng bị hắc cấp tàu chiến đấu trực tiếp đánh chúng, hơn nữa không có bất kỳ phòng hộ nên cũng đã triệt để chìm ngìm rồi. Chỉ có mảnh vỡ tại bên trên mặt biển phiêu lay động. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm cảm khái uy năng của định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, hắn đã cảm giác được chính mình tại trong phạm vi gia đa quét hình rồi. Dù sao, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, dù sao vẫn chỉ là con người mà thôi. Gia đa quét hình phạm vi lớn là chớp mắt khởi động đấy. Hắn đang bay ở tốc độ cao, không bị chú ý mới là lạ. Chỉ ít có trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng khóa lại thân ảnh hắn cùng Long Vũ Tuyết, hướng bên này bay vụt mà đến. Cơ giáp còn không đáng sợ, đường Vũ Lân bằng vào lực bộc phát Hoàng Kim Long rực chính mình, bỏ qua phần lớn cơ giáp là không có vấn đề gì cả. Đáng sợ chính là trên bầu trời, đã có chiến đấu cơ tập trung vào bên này, đang bay vụt mà đến. Đường Vũ Lân là đã từng điều khiển chiến đấu cơ đấy. Đối với tốc độ của chiến đấu cơ tự nhiên là quá rõ ràng. Một khi bị đuổi theo, nếu muốn thoát thân căn bản là không thể nào. Đừng nói hắn chỉ là một người hồn đấu la, coi như là một gã phong hào đấu la ở chỗ này, cũng không có khả năng đối kháng được lực lượng quân đội liên bang. Không thể cứ chạy như vậy. Tâm niệm Đường Vũ Lân thay đổi thật nhanh, liền đã có quyết đoán. Hắn mãnh liệt kéo một phát Long Vũ Tuyết, hai tay hữu lực đem ôm nàng ở ngực mình. Động tác bất thình lình, thậm chí làm Long Vũ Tuyết cảm giác được thân thể bị siết chặt. Trong quá trình này xuất hiện một hồi đè lên Hai tay hữu lực của đường Vũ Lân thu về. Đồng thời, Hoàng Kim Long rực sau lưng của hắn cũng đột nhiên thu lại vào phía trong. Trên người sáng lên một đạo đen tối hào quang màu vàng. Sau đó liền như là lưu tinh bay thẳng đến trên mặt đất, đập xuống. Hắn vốn là tại trăm mét trên không trung, trong chớp nhoáng này rơi xuống tốc độ rất kinh người. Hơn nữa tại trên thân thể có hào quang màu vàng phụ trợ, xu thế hạ xuống còn lớn hơn biên độ tăng lên. Oanh lên một tiếng, Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Nếu như không phải đường vũ lân ôm thật chặt nàng, càng dùng năng lượng bản thân bảo hộ ở nàng. Chỉ sợ lần này nàng sẽ bị chấn mất đi. Sau đó nàng cũng cảm giác được không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng manh hơn. Rất nhanh liền khó thổ rồi. Chính nàng cũng là hồn đế cấp độ đấu khải sư. Nàng giật mình, đồng thời vội vàng điều động hồn lực trong cơ thể, để cho hô hấp của mình trở nên yếu ớt. Đối với dưỡng khí tiêu hao giảm đi nhiều. Lúc này nàng đã từ trong đê mê trong khôi phục lại. Lập tức biết được tình huống trước mắt bọn hắn phải đối mặt. Dùng từ ngữ đơn giản nhất để hình dung, chính là hai từ. Vạ lây. Vô luận là ai phát động lần tập kích này, bọn hắn ở ngoài đứng xem. Hơn nữa tại trước tiên bay lên không, lại là hồn sư, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị điều tra. Mà vô luận là nàng hay là đường vũ lân, thân phận đều có thể nói là tương đối mẫn cảm đấy. Tuyệt đối không có khả năng để cho nhà nước đi điều tra bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể là chạy, không thể bị quân liên bang bắt lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, đại quân tập kết ở Thiên Hải Thành, đơn giản giống như là Thiên La Địa Võng, hầu như toàn diện bị ra đa bao trùm. Dưới loại tình huống này muốn chạy trốn, quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Mặc dù là như thế, đường Vũ Lân vẫn là lựa chọn đào tẩu. Không khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh. Tình huống có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại hẳn là đã chui vào dưới đất. Tuy rằng Long Vũ Tuyết không biết đường Vũ Lân là như thế nào làm được. Nhưng không thể nghi ngờ, cái biện pháp này là tốt nhất trên bầu trời có chiến đấu cơ cùng cơ giáp phong tỏa, còn có gia đa quét hình khóa lại, chỉ có thâm nhập dưới đất mới có thể che đậy gia đa bình thường dò xét. đều muốn điều động máy đo địa chấn không phải dễ dàng như vậy, phải cần có thời gian, mà có thời gian này, bọn hắn đã sớm chạy xa. đường vũ lân phát động chính là năng lực sơn long vương thân thể cốt trọng lực khống chế, bản thân sơn long vương chính là thủ thuộc tính đấy, bằng vào lực lượng cường đại nhảy vào dưới mặt đất, thân thể hắn mạnh mẽ dưới sự khống chế nhanh nhẹn đào đất. Bởi vì phải bảo vệ Long vũ tuyết, hắn nhảy không dùng đến tay, chỉ có thể là dùng đôi cánh sắc bén để đào. Tố chất thân thể hắn bây giờ đã sớm siêu việt hơn tầng thứ con người rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền chui vào độ sâu mấy chục thước dưới mặt đất. Loại chiều sâu này, coi như là máy đo địa chấn muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn. Bất quá, ở sâu dưới lòng đất muốn di động cũng không dễ dàng, phương diện tốc độ cũng rất khó khăn. Thời điểm loại này, cường đại tinh thần lực đã mang lại tác dụng rất trọng yếu thân tại dưới mặt đất bằng vào cảm giác đối với thổ thuộc tính. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được trong phạm vi nghìn mét xung quanh dưới mặt đất. rất nhanh, hắn đã tìm được một cái mạch nước ngầm, mang theo Long Vũ Tuyết chui qua đi, mặc kệ mạch nước ngầm cuốn đi. Tùy nói dưới đất này tốc độ nước chảy không nhanh, nhưng trong nước tiến lên so với tại trong đất nhanh hơn nhiều. cảm giác nguy cơ dần dần biến mất, Đường Vũ Lân cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Long Vũ Tuyết có chút không đúng rồi. Vừa rồi quá trình này kéo dài thời gian đã lâu. Từ lúc nhảy vào dưới mặt đất bị chấn động mãnh liệt, đến đằng sau hít thở không thông, long vũ tuyết vẫn luôn tại đó yên lặng thừa nhận. Nàng mặc dù là tu vi hồn đế, nhưng cường độ thân thể cùng đường vũ lân kém quá xa. Điều tiết hồn lực tuy có thể làm cho nàng nín thở thời gian dài hơn, nhưng hiện tại hiển nhiên đã có chút vượt qua cái phạm vi này rồi. Nhất là bị chấn động mạnh như vậy, hơn nữa tâm thần biến hóa đối với nàng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này, thân thể của nàng đã bắt đầu có chút cứng ngắc lại. Thân thể sinh mệnh chấn động rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Không tốt, đường Vũ Lân giật mình. Đồng thời, vội vàng cúi đầu nhìn lại Long Vũ Tuyết. Bằng vào tự cực ma đồng, hắn nhìn thấy Long Vũ Tuyết lúc này hai tròng mắt đóng chặt. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trong đó còn mang theo vài phần tím xanh. Hiển nhiên là dấu hiệu thiếu khí. Không dám lãnh đạm, ở thời điểm này đường Vũ Lân cũng chẳng quan tâm thứ khác nữa rồi. Vội vàng một cúi đầu, hôn lên đôi môi của Long Vũ Tuyết đem một cái tinh khí chuyển qua. Bản thân hắn tu luyện huyền thiên công liền sinh sôi hồn lực không ngừng. Hơn nữa hắn bản thể tông cường hãn, hai đại hạch tâm trong người hình thành, bản thân tuần hoàn coi như là nín thở nửa ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Đạt được một cái tinh khí bổ sung từ đường Vũ Lân, mới xem như đem Long Vũ Tuyết từ biên giới nguy hiểm mang theo trở về. Thân thể của nàng rõ ràng lỏng thêm vài phần. Trước lực nhấp nhô cũng bắt đầu trở nên kịch liệt hơn môi của nàng mềm mà thơm. Đường Vũ Lân lại chẳng quan tâm những thứ này, tăng thêm tốc độ, băng vào trí nhớ, hướng về chỗ ở bọn hắn, dùng tinh thần lực làm mắt quan sát đến tình huống trên mặt đất, rút cuộc tìm được một nơi tương đối vắng vẻ, mang theo Long Vũ Tuyết chui lên. Hai người chui từ dưới đất, tiếp theo rời môi. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bản thân đang chật vật, lập tức lôi kéo Long Vũ Tuyết tránh né đến công trình kiến trúc bên cạnh, đồng thời thu liễm hồn lực bản thân để tránh bị Zada trong đó chứa trang bị dò xét hồn lực phát hiện. Long Vũ Tuyết miệng lớn, miệng lớn thở hổn hển, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn trầm trầm vào Đường Vũ Lân. Hắn hôn ta rồi, hắn vậy mà đã hôn ta rồi. Mặc dù nàng biết rõ lý do mà Đường Vũ Lân phải làm như thế, nhưng giờ khắc này, trong lòng của nàng lại tràn đầy nhộn nhạo cùng chập chờn. Cảm giác thống khổ hít thở không thông, tại thời khắc này cũng sớm đã bị nàng quên mất, như là đang bay vào chính tầng mây. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bùn đất trên người, không thể vận dụng hồn lực, nên muốn đem những thứ bùn đất này lấy sạch sẽ không phải dễ dàng. Mà lúc này, tiếng cảnh báo đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Dùng suy nghĩ đều có thể đoán được, tiếp theo tại một đoạn thời gian rất dài, Thiên Hải Thành đều biến thành chế độ chiến đấu. Cái này đối với bọn hắn mà nói chính là việc rất phiền phức. Trước trở về rồi hãy nói. Đường Vũ Lân mở ra máy truyền tin, thoáng do dự một chút, sau khi, phát ra tín hiệu để cho mọi người tập hợp lại. Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết hỏi. Người không sao chứ? Long Vũ Tuyết lắc đầu, nàng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là để cho cái phần khác thường kia đắm chìm tại đáy lòng chính mình. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Chúng ta mau trở về, kế hoạch chỉ sợ phải có biến hóa. Vô luận lần tập kích này là nhằm vào ai, chúng ta đều phải che giấu rồi. Lúc này, dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi một tiếng nổ vang kịch liệt truyền khắp toàn thành. Đó chính là tiếng cảnh báo chói tai, khó tránh khỏi sẽ tạo thành khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên đường phố lộ ra vội vàng. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết cũng thừa dịp hỗn loạn, nhanh nhẹn quay trở về khách sạn. Đạt được triệu tập của Đường Vũ Lân, mọi người đã đều trở về rồi. Nhạc Chính Vũ nhìn một thân bộ dạng chật vật của Đường Vũ Lân, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đội trưởng, tình huống như thế nào?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói, "Không kịp nhiều lời, ta đã liên hệ người Đường môn rồi, chúng ta nhất định phải chuyển đi. Vừa rồi tại quân cảng bên kia, có người dùng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 tập kích hạm đội liên bang. Một chiếc hắc cấp tàu chiến đã bị đánh chìm. Trong thời gian ngắn thiên hải thành chỉ sợ sẽ thần hồn nát thần tính. Chúng ta cần giữ bí mật tốt hơn. Bọn hắn ở chỗ này vốn chính là thuộc về đường môn đấy. Cho nên, tất cả tư liệu bọn hắn ở đây đều là không tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của tang hâm, theo một cái đường ống đằng sau khách sạn, bọn hắn lần nữa tiến vào xuống thế giới trong lòng đất. Bất quá, cùng so với thiên đấu thành, nơi đây đơn sơ hơn nhiều. Dưới mặt đất chỉ có một có chút chỗ tránh nạn âm u sử lai khắc thất quái, a như hàng tư mã kim chỉ, hơn nữa đội viên Huyết Long đều lần lượt bị truyền xuống. Ngắn ngủ một giờ, mọi người đã hoàn thành tập kết. Chính như đường Vũ Lân sở liệu, lúc này Thiên Hải Thành đã tuyên bố tiến hành chế độ quân nhân. Hơn nữa toàn thành tìm tòi tội phạm. Hơn nữa phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, trừ bản thân Thiên Hải Thành ra. Không để cho cái tin tức bị tập kích này quá khoách trương ra bên ngoài. Rất nhanh, tin tức truyền về. Quân đội triển khai toàn diện tìm tòi Vận dụng các loại trang bị giỏ xét cỡ lớn Bên trong thiên hải thành Tất cả hồn sư tam hoàn trở lên đều bị quân đội nghiêm khắc kiểm tra Dùng sắc ánh mắt xác minh thân phận Mà đa tỉnh đấu la mang về một cái tin tức để cho đường Vũ Lân Suy nghĩ sâu xa Trước mắt, dựa theo tình huống quân đội điều tra đến xem Người phát động cái tập kích này Chính là binh sĩ bí mật tới từ ở tinh La Đế Quốc Đường Vũ Lân quả quyết nói ra Điều đó không có khả năng Nếu như tinh La Đế Quốc quyết định hợp tác với chúng ta Làm sao lại ở thời điểm này tạo ra mâu thuẫn trở nên gây gắt hơn? Tuy rằng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 uy lực phi phàm, nhưng trên thực tế, đối mặt với một cái mẫu hạm chiến đấu rất nhiều tàu chiến, ít nhất tại phương diện phá hủy, chẳng qua là một phát đạn pháo mà thôi, căn bản không đủ để làm được cái gì. Ngược lại càng làm cho liên bang đối với bọn họ sản sinh cừu hận, thậm chí sẽ để cho chiến tranh sớm xảy ra. Hơn nữa, nếu muốn vận chuyển một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đến liên bang, cũng không phải một chuyện dễ dàng Hướng chi vẫn là tại thiên hải thành. Đa tình đấu la tang hâm nhẹ gật đầu. Chúng ta đều hiểu được tập kích hầu như không thể nào là do tinh la đế quốc phát động đấy. Nhưng quân đội không phải nghĩ như vậy. Một chiếc tàu chiến giá thành đắt đỏ. Lúc này quân đội nhất định là một mảnh xôi trào. Tất cả ngói đầu lên đều chỉ hướng tinh la đế quốc rồi. Đừng vũ lân lông mày nhíu chặt. Nếu như không phải tinh la đế quốc, sẽ là ai chứ? Có phải là thánh linh giáo hay không? Tang hâm trầm giọng nói. Ta cũng cho rằng là khả năng lớn là thánh linh giáo. Nhưng căn cứ tin tức trước mắt quân đội bên kia chuyển đến, thì không có phát hiện bất luận tình huống có quan hệ cùng thánh linh giáo. Ngược lại là đủ loại dấu hiệu tập kích đến từ tinh la đế quốc. Lông mày đường vũ lân nhíu chặt. Có phải là có người cố ý dẫn đạo chuyện này hay không? Tăng hâm trầm giọng nói. Khó mà nói. Nhưng tập kích sát thực là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt chúng ta có được tin tức chính là, chiếc tàu chiến kia lúc ấy đang kiểm tra tu sửa. Trên chiến hạm chỉ có nhân viên bảo hành sửa chữa. Cho nên, tổn thất tương đối nhỏ, ước chừng có hơn 200 người bỏ mạng. Nếu như là nhân viên đầy đủ mà nói, đây chính là sẽ vượt qua 3.000 người đấy. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng. Chẳng lẽ là quân đội tự biên tự diễn hay sao? tang hâm lắc đầu. Không, sẽ không. Một cái giá lớn quá lớn đấy. Chiếc này là hắc cấp tàu chiến đúng là thuộc về phái chủ chiến khống chế. Giá trị chế tạo một chiếc tàu chiến đấu cực kỳ cao. Tuyệt đối không phải là phái chủ chiến muốn thừa nhận. Cho nên, người công kích nhất định một người hoàn toàn khác, mà có thể vận dụng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 phát động tập kích. Nghĩ đến cũng liền chỉ có những người kia rồi. đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như chuyện này là vì cố ý dẫn phát mâu thuẫn, để cho chiến tranh mau chóng bắt đầu. Như vậy, nhất định sẽ có người ở đằng sau trợ giúp. Để cho chuyện tập kích này lên men, tại dư luận bên trên chế tạo thanh thế. Ngài liên hệ cùng hai bên tinh la, đấu linh rồi chứ? Chúng ta trước tiên xác nhận không phải là bọn hắn phát động tập kích mới tốt. Long Vũ Tuyết ở một bên nói. Chuyện này rất khó nói, coi như là tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc phát động tập kích, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, dưới tầng hầm đâm vào trong trầm mặt, Nguyên ân Dạ huy hỏi. Miện hạ, chuyện này có thể ảnh hưởng hay không việc chúng ta tiến về đấu linh đế quốc không? Tang hấm nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Hải vực bị phong tỏa toàn diện, thuyền của chúng ta nếu muốn ra biển tuy rằng cũng có thể, nhưng khả năng bị phát hiện có thể lớn gia tăng thật lớn. Chỉ sợ phải chờ đợi. Nhưng mà, nếu như chúng ta bên này chờ đợi, mà đổi lại bên liên bang lại tăng tốc tốc độ chiến tranh mà nói, rất có thể sẽ đến không kịp. Trừ phi, đường Vũ Lân hai mắt híp lại, trừ phi chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn. Chứng minh lần tập kích này không quan hệ cùng hai nước tinh là, đấu linh, chuyển rời ánh mắt công chúng cùng liên bang sang hướng khác. Chứng minh đây là một trận vụ oan giá họa. Nhạc chính vũ cao mày nói. Thân phận của chúng ta cũng đã rất nhạy cảm, ngay cả chuyện điều tra cũng không có biện pháp đi làm. Lại làm sao có thể làm được đây? Đường vũ lân đi qua đi lại trong phòng, lông may của đa tình đấu la tang hâm cũng là nhíu chặt. Ban đầu tất cả đều kế hoạch đều hào hào đấy. Biến hóa bất thình lình lại làm cho kế hoạch rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Từ đó không cách nào ngăn cản chiến tranh bắt đầu sau khi chọn vẹn hồi lâu, đường vũ lân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía long vũ tuyết. thân phận của chúng ta không thể bại lộ, nhưng nếu như chúng ta là dùng danh nghĩa huyết thần quân đoàn thì sao? huyết thần quân đoàn là quân đoàn bí mật chỉ có cao tầng liên bang mới biết rõ. nhưng mà huyết thần quân đoàn cũng là quân đội liên bang, thậm chí quân đoàn ngang nhau, chức vị cấp bậc lại cao hơn. hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. vũ tuyết, ngươi liên lạc một chút quân đoàn bên kia, mời bọn hắn phối hợp với chúng ta thoáng một phát ta sẽ nói với minh kính đấu là miệng hạ được tựa hồ đối với yêu cầu của đường vũ lân nàng cho tới bây giờ đều là ủng hộ vô điều kiện lập tức không chút do dự đáp ứng một tiếng đi đến phía trên đi đánh hồn đạo thông tin bởi vì tầng hầm ngầm là không có tín hiệu tăng hầm nhìn về phía đường vũ lân vũ lân ngươi không phải muốn liều lĩnh đấy chứ đường vũ lân mỉm cười nói hiện tại chỉ có thể là lấy hạt rẻ trong lò lửa rồi bằng không mà nói biến hóa to lớn như thế sẽ để cho cố gắng của chúng ta ủng phí Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho chiến tranh bắt đầu quá sớm. Bọn hắn không phải muốn trợ giúp sao? Như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn đến chuyển rời ánh mắt. So với việc hai nước tinh la, đấu linh mà nói. Dân chúng cư hận nhất, đấy vẫn là thánh linh giáo. Tạ giải hỏi. Lão đại, người có chứng cư không? Đừng vũ lân nhún vai. Bất kể là ai làm chuyện này, từ giờ trở đi, liền đều là thánh linh giáo làm đấy. Chứng cứ, sẽ có đấy, vô luận là từ đâu mà đến, vô luận là thật hay là giả. Loại sự tình vụ oan giá họa này không phải chỉ là bọn hắn mới có thể dùng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Sau khi toàn bộ thiên hải thành có một tiếng nổ lớn, nơi đây đã hoàn toàn đâm vào bên trong không khí khẩn trương. Dân chúng đóng cửa không ra. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ đều là lần thứ nhất cảm nhận được tùy thời có khả năng xuất hiện chiến tranh. Mặc dù hạm đội Đông Hải vẫn luôn là đỗ tại bên thiên hải thành này. Nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, bọn hắn lại làm sao đã cảm thụ quá hương vị chiến tranh. Một tiếng nổ vang ngoài biển kia, còn suýt nữa nhảy vào thành thị, không khỏi để cho bọn chúng tràn đầy sợ hãi. Càng nhiều người đã ở trong nhà, quan sát TV phát ra tin tức. Tuy thời chú ý đến tình huống lần này, trên TV phát ra tiếng nói. Căn cứ đã phát hiện manh mối, biểu hiện tập kích lần này rất có thể đến từ binh sĩ bí mật của Tinh La Đế quốc. Đối với cái này, Liên bang bày tỏ khiển trách mãnh liệt, quân đội có giam giữ người khủng bố, chứng cứ vô cùng xác thực, chắc chắn sẽ áp dụng hành động trả thù càng thêm kịch liệt. Tin tức tầng tầng lớp lớp, trừ lời khiển trách bên ngoài ra, còn có chuyên gia phân tích khả năng phát sinh chiến tranh. Phân tích phương diện binh lực đối lập của Liên bang cùng với Tinh La Đế quốc, tất cả tin tức tự hồ cũng lộ ra một cái tín hiệu Đó là chiến tranh tùy thời cũng có thể bắt đầu. Quân đoàn Đông Hải là bộ chỉ huy liên hợp. Bộ chỉ huy liên hợp thành lập còn chưa tới nửa năm, là gồm hạm đội Bắc Hải, hạm đội Đông Hải cùng với đệ nhất hải quân gọi là hạm đội Hải Thần. Tất cả tập trung tại Đông Hải, sau đó mới được lập nên đấy. Phạm vi quản lý của bộ chỉ huy liên hợp kể cả ba chi hạm đội cùng với quân đoàn, tổng số vượt qua 40 vạn quân nhân. Toàn bộ liên bang đấu la được xưng là trăm vạn đại quân. Trong đó, tổng binh lực hải quân là 30 vạn. Mà ở đây, liền tụ tập vượt qua hơn một nửa hải quân. Có thể nói, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quản lý lấy gần, như một nửa lực lượng quân sự của toàn bộ đấu la liên bang. Lúc này, trong Bộ Chỉ huy Liên Hợp, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Ngồi ở chủ vị, ngồi ngay ngắn là một gã mũi cao, mắt sâu, sắc mặt trầm ngưng. Trên vai có ba khối tướng tinh. Lão già kia khí tức như vực như ngục, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn áp chế bầu không khí trong toàn bộ Bộ Chỉ huy Ngồi tại hai bên bàn dài là các vị quân nhân, đều là tướng tinh dạng dỡ, đều là cao tầng của quân đội. Người có quân hàm thiếu tướng, chỉ có thể ngồi ghế hạng bét. Tại hai bên hắn có hai vị, càng cùng giống hắn, cũng là cấp bậc thượng tướng. Có thể cho dù đều là thượng tướng, tại bên trên khí tràng, bọn hắn lại yếu nhược hơn nhiều lắm. Dựa theo quân chức của liên bang đấu là, chứ nguyên soái liên bang là treo hàm đại tướng ra, thượng tướng cũng đã là cấp bậc cao nhất rồi. Mà căn cứ chức vụ khác nhau, cho dù đều là thượng tướng, cũng sẽ có phân chia cao thấp. Không hề nghi ngờ, có thể ở chỗ này ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tự nhiên là nhân vật tối cao của quân đội. Cũng là đại nhân vật đương kim ở liên bang dậm chân một cái là Tứ Hải rung Động. Ngồi ở dưới, vị trí hàng đầu là một gã thiếu tướng cung kính nói. Tổng chỉ huy, căn cứ hiện nay đang có biểu hiện. đều đã tập trung vào phương diện kẻ phát động tập kích có thể tới từ Tinh La Đế Quốc. Trước mắt chúng ta đã triển khai trinh sát toàn diện, tìm tòi tất cả nhân vật khả nghi. Tình la đế quốc sao? Ngồi tại chủ vị, sắc mặt Tổng tư lệnh lạnh lùng, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần diễu cợt. Ánh mắt trên mặt đảo qua các quan quân hai bên bàn dài. Là do chỉ số thông minh của các người thấp? Hay là đang sĩ nhục chỉ số thông minh của ta? Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng là có mục đích tính toán đấy. Tốt lắm! Các ngươi ngược lại là nói cho ta biết, Tinh la đế quốc ở thời điểm này hướng chúng ta phát động tập kích. Vậy mục đích ở đâu? Còn có, vì sao chiếc tàu chiến kia bị tập kích, lại vừa vặn không có tất cả nhân viên ở đó? Bọn hắn cũng biết chọn lựa đấy nhỉ? Lão Từ, chiến hạm là của ngươi, ngươi nói một chút xem. Tổng tư lệnh hướng một vị thượng tướng vị trí hàng đầu phía dưới nói ra. Vị thượng tướng này sắc mặt cũng rất khó coi. Giá trị một chiếc hắc cấp tàu chiến là cao ngất hạng gì? Cho dù là tại dưới tình huống không có lắp đạn, giá làm ra cũng là thiên văn sổ tự. Thân là quân đoàn trưởng Bắc Hải quân đoàn vừa mới đến không lâu, Nhưng từng đã là tổng tham mưu phó quân liên bang, bộ trưởng, thượng tướng từ Dương Vân. Lúc này tâm tình tuyệt đối không chỉ là dùng hỏng bét để có thể hình dung đấy. Từ Dương Vân trực tiếp liền đập cái bàn. Nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Vô luận là ai, phải tra đến cùng. Tổng tư lệnh nhìn mặt hắn đỏ lên, nhẹ gật đầu. Chuyện này xác thực muốn nghiêm tra. Đầu tiên, từ tự tra trong chính mình làm lên. Chịu trách nhiệm gia đa liên hợp của hạm đội chính là vị tướng quân nào. Ngồi ở cạnh phía sau có một gã thiếu tướng sắc mặt có chút tái nhật đứng lên. Sau đó chào theo nghi thức quân đội, báo cáo tổng tư lệnh, là ta. Tổng tư lệnh sắc mặt nhạt nhẽo nói, bắt hắn lại. Lập tức, hai vị binh sĩ thân hình bưu hãn từ bên ngoài đi vào. Trực tiếp đem vị thiếu tướng này chống lên. Thiếu tướng lập tức luống cuống. Tổng chỉ huy, ta oan uổng mà. Cái đó và ta không có quan hệ gì. Đối với cái vị tổng tư lệnh thiết huyết này, thế nhưng là hắn biết rất rõ ràng đấy. Nếu như bị bắt đi, chính mình đã xong rồi. Tổng chỉ huy lợi ích mà ý nhiều phán quyết hình phạt vị này. Không làm tròn trách nhiệm, hai chữ này liền đã đủ định tội ngươi. Mang đi thẩm vấn. Trong lúc nhất thời, những tướng quân khác không tự chủ được tất cả đều ngồi ngay ngắn lại. Không ít người đều là mồ hôi đầy chán. Ngay cả thượng tướng từ Dương Vân sắc mặt cũng là biến đổi. Dù sao, đến rồi cấp bậc tướng quân này, coi như là thượng cấp muốn xử trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vị trước mắt ngồi tại chủ vị này cũng không giống nhau. Hắn mặc dù chỉ là thượng tướng, nhưng tự ý nào đó bên trên mà nói. Có chút thời điểm, hắn thậm chí so với nguyên soái liên bang quyền uy càng lớn hơn. Bởi vì, hắn có mấy cái chức danh đủ để chấn nhấp toàn bộ liên bang. Quân đoàn trưởng quân đoàn hải thần, điện chủ chiến thần điện, cực hạn đấu la. Ba cái thân phận này vô luận là cái nào, đều là đỉnh cao của liên bang. huống chi còn nhiều chức vụ tập trung vào một người. Vị Tổng Tư lệnh này, càng là một trong nhân vật đại biểu của phái chủ chiến trong quân đội. Nhưng cho dù cũng là phái chủ chiến, cũng chia làm phe phái bất đồng. Vị này tuyệt đối là một phái cứng rắn mạnh nhất. Vô luận là ai, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì. Dám can đảm tập kích người hạm đội Liên Hợp tất giết, tra đến cùng. Báo cáo, đúng lúc này, một gã thành viên cảnh vệ ở ngoài cửa hô lớn. Tổng Tư lệnh sắc mặt trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Cảnh vệ bước nhanh đi tới, nghiêm hành lễ. Báo cáo Tổng Tư lệnh, từ bên ngoài nơi chú quân đã đến một binh sĩ có quân trang kỳ lạ. Bọn hắn nói là giám sát viên của Liên bang Tổng bộ đặc phái tới đây. Biết được hạm đội bị tập kích, đặc biệt đến đây điều tra. Giám sát viên đặc phái của Tổng bộ Liên bang sao? Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm xuống, đem thủ lĩnh mang vào. Ta cũng muốn xem một chút, Liên bang là phái ai tới giám sát viên? Các vị tướng quân khác cũng đều có chút không hiểu thấu. Liên bang phái giám sát viên đến sao? chẳng lẽ nói là chuyên môn nhằm vào bộ phận chỉ huy hạm đội liên hợp hay sao? dựa theo quy định quân đội nói như vậy đúng là sẽ có binh sĩ ngành đặc biệt chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát. thế nhưng là lần này quy cách của hạm đội liên hợp không đồng nhất, mà tổng tư lệnh của hạm đội liên hợp là điện chủ chiến thần điện đương đại hãn hải đấu là trần tân kiệt, ai dám vuốt dầu hùng vị này đây? nhất là tại thời điểm này vị này đang tại nổi nóng, đây không phải muốn chết sao? dùng địa vị của trần tân kiệt tại quân đội. Thật sự muốn tìm lý do xử bắn một hai người, điều này còn không có ai dám lên tiếng đấy. Không lâu sau, một gã thanh niên mặc quân trang màu trắng được cảnh vệ dẫn vào. Người thanh niên này thân hình cao lớn, bà vai rộng lớn. Tướng mạo đường đường, rất có vài phần uy nghiêm. Nhìn qua ước chừng 28, 29 tuổi. Một thân quân trang màu tuyết trắng phẳng phiêu không hề có nếp gấp. Trên bờ vai càng là một quả tướng tinh, khi khai hào hùng bức người. Hắn đi theo sau cảnh vệ đi vào bộ chỉ huy. Mặc dù hiện ra ở trước mặt hắn, chính là hơn 10 vị tướng quân, nhưng hắn lại không có chút nào động dung. Xài bước tiêu sái đến trước mặt bên ngoài 5 mét Trần Tân Kiệt. Nghiêm, nắm tay phải nện kích trước ngực. Một cái trào theo nghi thức quân đội có chút đặc thù. Lúc Trần Tân Kiệt nhìn thấy bộ quân trang này của hắn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Nhất là lúc hắn nhìn vị này chào theo nghi thức quân đội, càng đã hiểu được thân phận người đến trước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Người của tri quân đội này từ lúc nào đã đi cùng bộ phận giám sát rồi. Ngài khỏe chứ, tôn kính quan chỉ huy, ta đến từ bộ phận giám sát tổng bộ liên bang. Đặc phái viên, danh hiệu của ta là Huyết Long. Trong dữ liệu đại đa số các tướng quân bộc phát bất đồng, Trần Tân Kiệt thanh sắc bất động nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, trầm giọng nói. Tại sao ngươi có hành động này? Huyết Long nói, chúng ta vốn cũng không phải chịu trách nhiệm giám sát hạm đội liên hợp. Nhưng hạm đội Liên Hợp bị tập kích, chúng ta hoài nghi cùng có quan hệ với chỗ điều tra của chúng ta. Trước mắt thiên hải thành phong tỏa, đối với hành động của chúng ta có chỗ ảnh hưởng, cho nên đặc biệt đến cầu kiến. Nếu như có thể, ta muốn cùng ngài một mình nói chuyện. Lời vừa nói ra, những tướng quân khác phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật chính là bộ phận giám sát của Liên bang phái tươi giám sát bọn hắn. Cái này không khỏi đến cũng quá nhanh rồi. Dù sao bạo tạc nổ tung mới vừa vặn xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy đã thiếu tướng, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhìn hắn có thể đối mặt với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, lúc này rõ ràng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chỉ cần điểm này liền đủ để khiến bọn hắn chịu ghé mắt rồi. Cho dù là làm chức vị gì, cũng không phải ai, cũng có thể ở trước mặt vị hãn hải đấu la này ăn nói tự nhiên như thế. Trần Tân Kiệt nói, trước tiên dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, sau sẽ lại nói. Vừa nói, hắn phất phất tay. Cảnh vệ đem huyết long mang theo xuống dưới. Từ Dương Vân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, Tổng chỉ huy, đây là người ở chỗ đó sao? Đám thiếu tướng, trung tướng nhìn không ra thân phận của vị huyết long kia, nhưng cũng thân là thiếu tướng, hắn đã có thể biết rõ rất nhiều cơ mật của liên bang rồi, tự nhiên nhận ra một ít. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, lát nữa ta hỏi thoáng một phát. Nếu như đúng vậy mà nói, nếu là có quan hệ lớn cùng chúng ta, nói không chừng bọn hắn còn có thể cung cấp một ít manh mối vì lần tập kích này. Từ Dương Vân gật gật đầu. Nếu như là chỗ đó người, ngược lại là không thể lãnh đạm. Bọn hắn đối liên bang cống hiến thật lớn. Ta nghe nói. Trần Tân Kiệt dơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa. Từ Dương Vân cũng ý thức được ngồi tại đối diện hắn, quân đoàn trưởng quân đoàn Đông Hải. Người vừa mới thăng làm thượng tướng, chu Minh thượng tướng cũng có chút giờ không được đầu óc. Nhưng hắn cũng ý thức được người thiếu tướng mặc quân trang màu trắng vừa rồi, thân phận hẳn là có quan hệ bí mật cùng quân đội. Chính mình vừa mới đến vị trí này, cho nên còn không có tiếp xúc đến. Bị đưa đến trong phòng tiếp khách, Huyết Long tại trên ghế salon ngồi xuống, trong phòng bố trí không tính là xa hoa, nhưng cũng có thể nói là tinh tế, không giống như là văn phòng một vị tướng quân. Huyết Long nhắm lại hai tròng mắt dưỡng thần, trong lòng suy tư về đủ loại biểu hiện của chính mình từ đi tới nơi này. Sau khi tự hỏi không có bất kỳ sơ hở, lúc này mới yên tĩnh nhập định. Không thể nghi ngờ, Huyết Long dĩ nhiên là đường Vũ Lân. Lần này đến đây, nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn vẫn có tương đối chắc chắn đấy. Quan trọng nhất là, hắn không thể để cho tình thế dựa theo kịch bản quân đội phái chủ chiến phát triển tiếp. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn người can đảm tới, mang theo đồng bạn cùng nhau đến đây. Trước khi tới, hắn cũng làm tốt công tác chuẩn bị. Bộ chỉ huy Liên hợp hội nghị cũng không có tiến hành thời gian quá dài. Nhạc dạo đã định ra, đó là phải tra rõ. Nhất định phải tìm được tội phạm. Mà phương diện liên bang, có quan hệ với tập kích lần này, cũng đã là nghiêng về chỉ một bên. Đó là tinh la đế quốc. Không hề nghi ngờ, tỷ lệ dân chúng ủng hộ phái chủ chiến chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Mùi khói thuốc súng chiến tranh đã bắt đầu tràn ngập. Thời điểm Trần Tân Kiệt đi vào phòng làm việc của mình, nhìn thấy chính là hắn đang yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Đường Vũ Lân hô hấp đều đều, cái eo hắn rất thẳng tắp, tại quân trang màu trắng phụ trợ xuống lộ ra khí khái hào hùng bức người. Từ lúc lần đầu gặp mặt đến bây giờ, đã qua 4 giờ. Trần Tân Kiệt âm thầm gật đầu, không hổ là người huyết thần quân đoàn, không kiêu không nóng này khó trách bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành thiếu tướng, nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc, chính là hắn có chút không cách nào nhìn rõ ràng tu vi Đường Vũ Lân. Bỗng nhiên cảm giác được hồn lực hắn chấn động tự hồ chỉ có phía dưới bát hoàn, nhưng tự hồ trên người hắn còn có năng lượng khác càng thêm cường thịnh. Năng lượng bất đồng có chút tối nghĩa, khó có thể tìm kiếm, nhưng tinh thần chấn động cũng tuyệt đối là không kém đấy. Từ khí huyết chấn động cùng chỗ cốt cách rất nhỏ có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mặt này là chân chính là người trẻ tuổi dùng bằng chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy là tương đối không tệ trong tối tâm có tiếp xúc động khí tức đường vũ lân thu hẹp vào trong mở ra hai tròng mắt vừa vặn đón nhận ánh mắt sắc bén của hãn hải đấu là trần tân kiệt tổng chỉ huy đường vũ lân lập tức đứng người lên lần nữa hướng trần tân kiệt chào một cái âm thanh của trần tân kiệt có chút âm lãnh người trẻ tuổi người biết không thời điểm ngươi tự giới thiệu phản ứng đầu tiên của ta là cái gì không đường vũ lân lắc đầu ta không biết bắn chết ngươi Đơn giản bốn chữ từ trong miệng Trần Tân Kiệt nói ra, lời nói lại tựa như đang thật sự có một thanh hồn đạo xạ tuyến, chìa vào trên trán Đường Vũ Lân, tinh thần cường đại uy áp chớp mắt hàng lâm, chén ép Đường Vũ Lân có loại cảm giác thở không nổi. Dường như trước mặt chính là cơn sóng gió động trời, vô biên vô hạn, muốn triệt để đem chính mình phá hủy thành mảnh vỡ. Lĩnh vực tinh thần. Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được, vị này cực hạn đấu la đang phóng xuất ra lĩnh vực tinh thần. Nếu như không phải lúc trước quang ám đấu la long dạ nguyệt đã phóng thích lĩnh vực tinh thần, để hắn cảm thụ qua, thì lúc này chỉ sợ thật sẽ không có cách nào ngăn cản. Nhưng đi qua thời gian dài tu luyện như vậy, đã đạt đến lĩnh vực cảnh kéo dài tăng lên. Tuy rằng đường Vũ Lân còn chưa có lĩnh ngộ ra lĩnh vực tinh thần bản thân, nhưng tại phương diện đối kháng đã tương đối không yếu. Tinh thần uy áp chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Trên mặt Trần Tân Kiệt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Linh vực cảnh, người thậm chí có tinh thần lực linh vực cảnh sao? đường vũ lân trong lòng siết chặt tại dưới áp bách lĩnh vực tinh thần của đối phương, linh vực cảnh tinh của hắn giấu không được rồi. đây thật là có chút phiền phức, bị vị cực hạn đấu là này quan tâm quá nhiều không phải là chuyện tốt. vị này chính là điện chủ chiến thần điện đương đại, trên mặt chính mình hóa trang tuy rằng đã có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng bị một vị cực hạn đấu là quan tâm quá mật thiết, khả năng lòi đuôi vẫn là tương đối lớn đấy. ánh mắt trần tân kiệt sắc bén như đao, nếu như nói mỗi người quân nhân trong phái chủ chiến đều là một con chim ưng. Vậy hắn nhất định là ưng vương bên trong chim ưng. Ở trước mặt hắn, đừng nói là thiếu tướng, coi như là đồng cấp bậc thượng tướng, cũng rất khó chịu đựng tại dưới uy thế cường đại của hắn. Nhưng người thanh niên trước mặt này lại có vài phần không kiêu ngạo, không xiểm định rất bình tĩnh. Khí tức trần tân kiệt cường thế như trước nhưng trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Tiểu tử này hiển nhiên vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi liền có thể có được tinh thần lực linh vực cảnh. Đây quả thực là mới nghe lần đầu cho dù chính mình tại thời điểm tuổi này muốn so cảnh giới cũng kém hắn quá nhiều rồi. Tinh thần lực tăng lên không đồng nhất cùng hồn lực, tu vi hồn lực tăng lên, đôi khi còn có thể dựa vào phục dụng một ít thiên tài địa bảo để tiến hành phụ trợ. Nhưng tinh thần lực là cần chân chính tích lũy cùng tu luyện, hơn nữa cần thiên phú rất mạnh mới có thể trùng kích linh vực cảnh. hầu như không có đồ vật gì đó có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực. ít nhất tại ở bên trong thiên tài địa bảo đã biết, để có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực cũng chỉ lác đác vài loại mà thôi. Hơn nữa người trẻ tuổi trước mặt tên là huyết long này, tu vi tinh thần trầm hậu, hiển nhiên không phải mới vào linh vực cảnh, mà là đối với linh vực cảnh đã có được lĩnh ngộ nhất định. Cái này để cho Trần Tân Kiệt càng thêm kinh ngạc. Loại cấp độ tinh thần lực này ý vị là như thế nào thì hắn biết rõ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ đi vào hàng ngũ cường giả cực hạn. Sẽ chính thức trở thành cao tầng của liên bang. Vị trí điện chủ chiến thần điện của hắn thậm chí cao hơn một tầng so với thượng tướng chiến thần điện đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của liên bang. có một ít chỗ bí mật mà bên ngoài không biết. thí dụ như liên bang khống chế thần cấp cơ giáp chỉ sẽ trang bị cho chiến thần điện. đây đều là một ít bí ẩn rồi. liên bang đối với chiến thần điện đầu tư to lớn, hàng năm đều là thiên văn sổ tự. vô luận liên bang nghị viện nhiệm kỳ mới có như thế nào, thì địa vị của chiến thần điện đều là lù lù bất động đấy. trừ hãn hải đấu là trần tân kiệt gia, thậm chí không có mấy người biết rõ thực lực chân chính của chiến thần điện cường đại đến cỡ nào. Chiến thần điện có 18 vị chiến thần, đây là toàn bộ tình huống bên ngoài biết đến. Trần Tân Kiệt nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Ngươi là Trương Huyễn Vân bồi dưỡng ra được người nối nghiệp sao? Hay là người thừa kế của huyết nhất? Đường Vũ Lân nói. Tổng chỉ huy, ta lần này đến đây cũng không phải thảo luận vấn đề này. Có quan hệ với lần tập kích này, ngài không muốn nghe một chút điều tra của chúng ta sao? Long mi Trần Tân Kiệt trao lên. Dám cùng chính mình nói chuyện như vậy, hầu như chưa có người nào cả. Từ trong hai tròng mắt đường Vũ Lân, hắn cũng nhìn thấy một phần cường thế cùng tự tin. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi biết nơi đây là nơi nào không? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Nơi này là văn phòng của ngài. Trần Tân Kiệt cười lạnh một tiếng. Thân phận của ngươi là giả dối. Cái gì mà đặc phái viên, bộ phận giám sát của Liên bang căn bản không có khả năng phái người đến chỗ của ta. Trừ phi bọn hắn không muốn lăn lộn, đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới khí thức giang hồ của Trần Tân Kiệt sẽ nồng đậm như thế, đồng thời cũng thầm giật mình sự cường thế của vị này. Trước khi hắn tới đã có chỗ hiểu được tính tình đối với Trần Tân Kiệt, tuy rằng vị này chính là lĩnh tụ phái chủ chiến, nhưng rất cương trực, tuyệt sẽ không làm chút ít động tác nhỏ bị ổi. Cho nên hắn kiên định phải đi chuyến này. Huyết thần quân đoàn cũng không có khả năng cùng đi với bộ phận giám sát. Cho nên, sau khi ngươi tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên của ta chính là muốn bắn chết ngươi. Lá gan ngươi không nhỏ nha lại dám lừa gạt đến cả bộ chỉ huy liên hợp. Hơn nữa rõ ràng còn có thể lừa dối vượt qua sự kiểm tra mà ta nhìn thấy. Đây coi là người có chút bổn sự, cho nên ta mới cho ngươi cái cơ hội này. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tại dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Trần Tân Kiệt, nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn lộ ra mười phần bình tĩnh thông dong, cũng không có bởi vì lời của hắn mà xuất hiện bất kỳ biểu lộ kinh hoàng. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra, ta đương nhiên biết rõ thân phận của ta là không thể gạt được ngài đấy. Ngài cũng nhất định sẽ nhìn ra, ta cũng không phải tới từ ở bộ phận giám sát nào cả. Ta sở dĩ dùng thân phận bộ phận giám sát, chẳng qua là hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội gặp mặt ngài mà thôi. Sao? Ánh mắt Trần Tân Kiệt khẽ nhúc nhích. Ngươi có biết hay không, hành động như vậy của ngươi, ta đã có thể đem ngươi đưa ra tòa án quân sự rồi. Đường vũ lân mỉm cười. Ta biết rõ ngài sẽ không làm như vậy đâu. Nói đi, ngươi chỉ có cơ hội một lần thuyết phục ta. Trần Tân Kiệt đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này quả nhiên như những gì mình biết. Rất cường thế đồng thời cũng rất lý trí. Nhìn qua bảo thủ, trên thực tế nhưng là giảo hoạt như cáo già, Chính là một trong đại năng cao cấp nhất đương thời. Chính là đồng cấp bậc cùng hải thần các chủ kình thiên đấu la vân minh, tháp chủ chuyến linh tháp thiên cổ đông phong, điện chủ đấu la điện đường môn vô tình đấu la. Đường Vũ Lân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt trầm ngưng. Chuyện này ta chỉ có thể nói với một mình ngài nếu như trong phòng này của ngài có bất kỳ thiết bị nghe lén, ta đề nghị ngài tắt đi. Sự tình liên quan đến cơ mật cao nhất liên bang, ta cũng là đã nhận được huyết nhất cùng trương đoàn trưởng trao quyền mới có thể nói cho ngài biết đấy. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, nơi đây của ta không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào, ta làm việc càng chưa bao giờ cần chứng cứ, cho nên người cứ việc to gan nói ra là được. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều chấn động rất nhỏ. Tổng chỉ huy, tình huống có quan hệ với thâm uyên vị diện chắc hẳn ngài nhất định biết rõ. Trước đây không lâu, trận thâm uyên triều tịch xưa nay chưa từng có xuất hiện. Phương diện quân bộ hẳn là cũng đã nhận được tin tức xấu. Huyết thần quân đoàn chúng ta đã từng hướng quân bộ cầu viện. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nhưng sau đó rất nhanh lại giải quyết xong vấn đề, không phải sao? Cùng thâm uyên triều tịch trước đây có cái gì khác sao? Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng tụ. Có khác nhau, khác nhau rất lớn. Lần này tham dự đến thâm uyên triều tịch, hơn nữa không tiếc một cái giá lớn đi, vào thông đạo có hơn 10 vị thâm uyên vương giả. Còn kể cả đế các cường giả. Đáng sợ hơn chính là, ngay cả vị diện chi chủ thâm uyên, vị thâm uyên thánh quân kia đều xuất thủ. Trần Tân Kiệt mãnh liệt ngồi ngay ngắn, chuyện này hắn là thật không biết. Ít nhất huyết thần quân đoàn không có báo cáo, hoặc là báo cáo đến nghị viện rồi, nhưng bị liệt vào cơ mật cao nhất. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thầm Uyên Thánh Quân sao? Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cho dù là tại 6.000 năm trước, thời điểm Thầm Uyên Thông Đạo vừa mới thành hình đều không có xuất hiện qua Thầm Uyên Thánh Quân. Nhưng lần này đã xuất thủ, huyết thần quân đoàn suýt nữa toàn quân bị diệt. Thâm Uyên Thánh Quân đại biểu cho chính là toàn bộ lực lượng Thâm Uyên bị diệt. Trần Tân Kiệt quả quyết nói ra. Điều đó không có khả năng. Dù sao cũng là ở giữa tranh đoạt hai cái vị diện. Chúng ta lại là sân nhà bản thân áp lực vị diện để phương diện thâm uyên. Không thể nào mang đến nhiều cường giả như vậy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Nếu như là nội ứng ngoại hợp thì sao? Nếu như là không tiếc một cái giá lớn thì sao? Nội ứng ngoại hợp sao? Đồng tử co rút lại ánh mắt Trần Tân Kiệt lạnh như băng. Nơi nào đến để có thể nội ứng ngoại hợp đây? Chẳng lẽ huyết thần quân đoàn các ngươi có nội ứng hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu. Bên trong quân đoàn đương nhiên không có nội ứng. Mỗi một vị quân nhân có thể tiến vào huyết thần quân đoàn, đều là đi qua thẩm tra nghiêm khắc đấy. Nhưng mà, có người lại muốn hủy diệt toàn bộ vị diện con người. Lại dùng các loại biện pháp để gây xích mích cho trận đại tai nạn này. Nếu như thâm uyên triều tịch phá tan huyết thần quân đoàn chúng ta, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đổ thán. Mà một khi sinh linh đổ thán xuất hiện, từ nơi đó có khả năng được lợi, cũng liền chỉ có những người kia. Người nói là, tà hồn xưa sao tâm tình của Trần Tân Kiệt đối với Đường Vũ Lân rõ ràng xuất hiện được hòa hoãn nhất định. Hiển nhiên là đối với hắn mà nói tin vài phần. Đường Vũ Lân nhạy gật đầu. Chính là bọn họ. Chúng ta cũng không biết những thứ tà hồn sư này là như thế nào lèn vào được đấy. Nhưng phòng ấn bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bị bọn hắn phá hủy một điểm, mà phương diện Thâm Uyên vị diện cũng chính là dựa vào điểm sơ hở này. Không tiếc một cái giá lớn cưỡng ép đột phá, đánh chúng ta trở tay không kịp. Trận này đại chiến này phương diện liên bang cũng không rõ ràng. Nhưng trên thực tế, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là huyết thần đại trận toàn diện khởi động, chúng ta còn phải đối mặt với cường giả Thánh Linh giáo đánh lén. Trong lúc nguy cấp, chúng ta đã nhận được vị diện quyến luyến, mới miễn cưỡng chặn lại triều tịch lần này, đã đưa bọn chúng áp bách trở về. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, quân đoàn đã có tổn thất không nhỏ. Trọng yếu hơn là những tên tà hồn sư Thánh Linh giáo kia, giống như là treo một thanh kiếm ở không trung. Không biết lúc nào, bọn hắn lại sẽ một lần nữa cấu kết cùng Thẩm Uyên vị diện Ngươi chờ một chút, Trần Tân Kiệt cắt ngang đường Vũ Lân mà nói. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích tính toán. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, thầm uyên vị diện không tiếc một cái giá lớn như thế để muốn công kích chúng ta. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì cái gì vội vàng như thế? Thầm uyên vị diện hẳn là cũng biết, nếu muốn công chiếm toàn bộ đấu la đại lục không dễ dàng như vậy. Một khi bọn hắn xông lại, tất nhiên phải chịu áp lực vị diện. Một cái không tốt, liền sẽ khiến bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường Vũ Lân nói, thầm uyên vị diện vẫn luôn muốn thôn phệ vị diện chúng ta, thẳng thắn mà nói, từ căn nguyên đến xem, Thâm uyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động, có một cái nguyên nhân rất lớn, là bởi vì vị diện chúng ta đã trở nên suy yếu. Con người chúng ta tiến hành khai phát quá độ đối với đấu la tinh, tài nguyên dần dần thiếu thốn. Đây cũng là hiện tại ngài đại biểu cho phái chủ chiến sở dĩ muốn phát động thế công, để đi cướp đoạt tài nguyên hai nước tinh la và đấu linh. Đồng thời, tài nguyên tinh cầu thiếu thốn cũng dẫn đến cân bằng sinh thái toàn bộ tinh cầu bị phá hư, sử lai khắc học viện được quả thí thần hủy diệt. đồng thời bị hủy diệt còn có hoàng kim cổ thụ thủ hộ lấy hải thần cắt. thế nhưng là người có biết hoàng kim cổ thụ đại biểu cho đấy chính là sinh mệnh chi thụ toàn bộ vị diện đấu là tình chúng ta là hạch tâm của thiên nhiên, nó bị hủy diệt gần một bước đưa đến tình huống chỉnh thể tinh cầu trở nên ác liệt. vị diện chi lực có chỗ hạ thấp đây là nguyên nhân mà thời điểm ấy thâm uyên vị diện lựa chọn phát động thế công cường đại. Bọn hắn căn bản chính là hy vọng thừa dịp chúng ta suy yếu, muốn đem chúng ta triệt để hủy diệt, thôn phệ. từ đó để cho thâm uyên vị diện tiếp theo thăng hoa. Nghe lời nói này của đường Vũ Lân, Trần Tân Kiệt có chút cảm giác tâm thần chấn động. Đúng vậy, vì cái gì phái chủ chiến muốn ủng hộ chiến tranh? Muốn nóng lòng phát động chiến tranh xâm lược tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc? Cũng là bởi vì tình huống hiện tại tài nguyên liên bang thiếu thốn đã càng ngày càng rõ ràng, mà cao tầng liên bang chế định kế hoạch chính là thực dân. Không phải thực dân tại mỗi đấu là tinh, mà là tại tương lai không lâu, có thể hướng ra phía ngoài tinh cầu tiến hành thực dân. Sở nghiên cứu liên bang bí mật nghiên cứu chế tạo ra phi hành khí vũ trụ loại nhỏ, đã phát hiện ra một tí tinh cầu có khả năng để cho con người sinh tồn. Nhưng để muốn tiến hành di dân, liền cần lượng lớn tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Hiện tại tài nguyên ở đấu La đại lục đã không cách nào trèo chống nghiên cứu phát minh như vậy rồi. Đây là nguyên nhân muốn phát động trận chiến tranh này, tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Đối với lời vừa nói của Đường Vũ Lân, Trần Tân Kiệt xúc động rất lớn. Lời nói của Đường Vũ Lân tương đương với từ tầng diện khác để giải thích tình huống đấu La Đại Lục gặp phải trước mắt, chuyện Sử Lai Khắc thành bị hủy, mặc dù Phương diện Liên bang không có trực tiếp ra tay, nhưng trong đó có chút ít ngầm đồng ý, bởi vì địa vị của Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá cao quý rồi. Thế cho nên bất luận cái chiến tranh gì tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện cầm đầu phái trung lập. Đây cũng là chướng ngại vật của Liên bang trong hướng đi về tương lai. Cho nên, một ít phái cấp tiến có chút thế lực đã cấu kết, đã phát động ra một trận tập kích khủng bố xưa nay chưa từng có. Đã tạo thành triệt để hủy diệt đối với sử lai khác học viện, cùng đường môn tổng bộ bị hủy. Trần Tân Kiệt có lý niệm chính mình, lý niệm hắn chính là, hy vọng có thể tại lúc sinh thời nhìn thấy con người chính thức bắt đầu di dân, vào vũ trụ. Cho con người ở đấu là đại lục tìm được càng nhiều không gian sinh tồn hơn nữa. Vì thế, tính là trả giá tất cả hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng không biết, sử lai khắc học viện, bị hủy vậy mà sẽ dẫn đến chuyển biến xấu cho toàn bộ vị diện. Thâm uyên vị diện phát động còn có một nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì huyết thần quân đoàn nắm giữ một loại vũ khí bí mật. Rút cuộc có thể chính thức hủy diệt năng lượng thâm uyên sinh vật. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Ý vị này với bọn hắn mà nói, nếu như kéo dài chiến tranh cùng con người, cũng sẽ chính thức tiêu hao. Tương lai nếu như không cách nào chiếm lĩnh đấu là tình chúng ta. Sau khi kéo dài tiêu hao, thậm chí Thâm Uyên vị diện có khả năng sẽ bị chúng ta phản công, thậm chí là hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Nếu như lời trước đó là Đường Vũ Lân phân tích chẳng qua là đả động Trần Tân Kiệt, như vậy lời nói đằng sau này lại có trình độ xúc động thật lớn với thần kinh Trần Tân Kiệt. Huyết Thần Quân đoàn nghiên cứu ra vũ khí có thể hủy diệt năng lượng Thâm Uyên sao? Trên người Trần Tân Kiệt lần nữa bắn ra tinh thần uy áp cường đại. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn cản khí tức tinh thần của hắn, nhưng là rất nghiêm túc nhạy gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã nghiên cứu ra. Hơn nữa, ta có thể khẳng định là nó rất hữu hiệu. Lần này chúng ta thậm chí chính thức giết chết ba gã thâm uyên vương giả. Để cho thâm uyên 108 tầng triệt để hủy diệt ba tầng. Trần Tân Kiệt dùng sức thở sâu, ánh mắt lập lòe. Hắn đương nhiên biết rõ cái ý vị này là như thế nào. Thâm uyên vị diện uy hiếp cực lớn đã tồn tại mấy nghìn năm, giống như là một quả bom hẹn giờ. Khó trách bọn hắn sẽ phát động triều tịch quy mô như thế. Thật không nghĩ tới, Huyết Thần Quân đoàn lại có thể nghiên cứu ra vũ khí như vậy. Ý vị này, địa vị bản thân của Huyết Thần Quân đoàn chắc chắn tăng lên sâu sắc. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem năng lượng thâm uyên vị diện chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, mang cho chúng ta tân sinh đấu la đại lục, từ đó giải quyết vấn đề càng ngày càng khô kiệt năng lượng sinh mệnh của chúng ta. Hô hấp Trần Tân Kiệt trở nên ồ ồ thêm vài phần. "Ngươi nói đều là thật chứ?" Đường Vũ Lân nói. "Ta tin tưởng ngài nhất định có phương thức liên lạc với Trương Đoàn trưởng." không bằng ngài có thể hỏi một chút. chuyện này cũng là ngài ấy cấp giấy phép đặc biệt để ta có thể nói cho ngài đấy. đây cũng là điều cơ mật nhất của huyết thần quân đoàn chúng ta. huyết thần quân đoàn vốn chính là do sử lai khắc học viện, đường môn, chiến thần điện cùng truyền linh tháp tạo thành đấy. trải qua hơn nghìn năm phát triển cùng tăng lên, chiến thần điện vẫn luôn là bộ phận trọng yếu tạo thành chúng ta. trần tân kiệt tại ngắn ngùi kinh ngạc, sau đó tâm tình dần dần ổn định lại. trần tân kiệt trầm giọng hỏi. Ngươi nói cùng ta những thứ này, cùng lần này ngươi đến đây là có mục đích gì? Đường Vũ Lân nói, ta cùng đồng bạn của ta, hợp thành tiểu đội Huyết Long. Đúng là được quân đoàn đặc phái đi ra đấy. Ta là tiểu đội trưởng Huyết Long. Mục đích của chúng ta, chính là tìm kiếm tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Bởi vì, bọn hắn cũng đã biết bí mật vũ khí kia của chúng ta. Mà tương lai, Thánh Linh Giáo chắc chắn trở thành đại địch của chúng ta. Chúng ta không hy vọng tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên Vị Diện, lại bị người từ phía sau chọc một đao. Cho nên, một khi chúng ta phát hiện tung tích thánh linh giáo, như vậy, quân đoàn đem không tiếc một cái giá lớn khai chiến cùng thánh linh giáo. Đem những thứ ra hỏa dơ bẩn này triệt để tẩy trừ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể toàn lực bị ứng phó đối với thâm uyên. Từ trên lý luận phân tích, ở thời điểm này, tình là đế quốc cùng đấu linh đế quốc là vô luận, như thế nào điều khó có khả năng phát động công kích tới quân đội liên bang đấy. Bọn hắn ở ngoài sáng biết lực lượng không bằng chúng ta. Đối với trận chiến tranh này tất nhiên chỉ có sợ hãi, mà không phải khiêu khích Như vậy, ở thời điểm này, trận chiến tranh này đối với ai càng thêm có lợi, trừ việc để cho dư luận ủng hộ chiến tranh ra. Một khi chiến tranh phát sinh, Thánh Linh giáo tất nhiên có thể đạt được càng nhiều năng lượng tử vong hơn nữa. Cho nên, tuy rằng ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng đoán cũng có thể đoán được, lần dùng định trang hồn đạo đạn pháo tập kích quân hạm có quan hệ cùng bọn họ. Cho nên, ta hy vọng Ngài có thể cho phép chúng ta, cho chúng ta một ít thời gian, để cho chúng ta tìm ra những thứ tà hồn sư Thánh Linh giáo này. Tìm được những hung thủ thật sự mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hang ổ thánh linh giáo. Trần Tân Kiệt ngập vào trong trầm tư. Không hề nghi ngờ, theo như tất cả lời đường Vũ Lân nói đều có lý. Trên thực tế, trước khi tới, đường Vũ Lân cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị. Lời hắn nói tất cả đều là chân thật đấy, cũng không có gì hư cấu ở bên trong. Tìm kiếm tổng bộ thánh linh giáo vốn cũng là một trong những nhiệm vụ của hắn. Chỉ bất qua hắn đã ẩn tàng mục đích của đường môn mà thôi. Nhìn thấy Trần Tân Kiệt đâm vào suy tư, đường Vũ Lân biết rõ, hắn đã bị đả động đến lời chính mình nói. Tiếp theo, liền xem vị Tổng Tư lệnh này quyết định như thế nào. Trong đầu Trần Tân Kiệt quanh quẩn lời nói của đường Vũ Lân. Hắn đến lấy điện thoại ở văn phòng gọi tới cho một người. Đại ca, Huynh như thế nào lại có thời gian gọi điện thoại cho ta? Đúng vậy, Huyết Long, người đã nghe qua người này chưa? Là người của các ngươi từ chỗ đó đi ra hay sao? Huyết Long sao? Huynh nói là tiểu đội Huyết Long sao? Huynh thế nào lại gặp bọn hắn Hồn đạo thông tin bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết kỹ càng tình huống của hắn. Hồn đạo thông tin bên kia ngập vào trầm mặc ngắn ngủi. Sau khi hồi lâu, âm thanh bên kia tràn đầy cảm khái nói: Đó là một người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú. Trước đây không lâu, trong trận đại chiến kia, nếu như không phải hắn, có lẽ chúng ta đều đã chết. Ít nhất cháu của huynh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn càng là tình huống cơ mật cao nhất của quân đoàn. Ta không có cách nào khác nói cho huynh Nhưng ta có thể nói chính là hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm đấy. Hắn cũng chính thức là trụ cột vững vàng trong tương lai của huyết thần quân đoàn chúng ta. Đại ca, vô luận tình huống như thế nào, huynh đều phải bảo vệ hắn thật tốt. Không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Nếu không, sẽ là tổn thất cho toàn bộ đại lục. Thân đệ đệ mà nói như vậy vẫn còn vang vọng bên tai. Ít nhất tại trước hôm nay, Trần Tân Kiệt chưa bao giờ từ tính cách quật cường của đệ đệ chính mình. Vậy mà từ miệng đã nghe được lời đánh giá như vậy đối với bất kỳ ai khác. Chưa từng tán dương ai khác như hắn. Cho dù là đối với người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Vô tình đấu la tàu đức trí cũng là một đời đại năng, cũng không có loại đánh giá này. Có thể nghĩ, người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình này, trong lòng của hắn địa vị là cao tới bao nhiêu rồi. Người cần thời gian bao lâu? Người không hy vọng trận chiến tranh này sẽ phát sinh quá nhanh sao? Trần Tân Kiệt là hạng cáo giả gì? Thoáng một phát liền nắm được hàm nghĩa trong lời nói của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không che giấu mục đích của mình. Không sai. Ít nhất chúng ta hy vọng có thể tìm được càng nhiều tà hồn sư hơn nữa, để đưa bọn chúng hủy diệt, mà không phải sau khi chiến tranh phát sinh. Bởi vì chiến thắng của bọn hắn là lợi dụng sinh mệnh chết đi, mà trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy trận chiến tranh này là cần phải có đấy. Phục hưng liên bang không chỉ là một con đường xâm lược. Nếu như chúng ta có thể hủy diệt thâm uyên vị diện, đem năng lượng thâm uyên vị diện hấp thu chuyển hóa, như vậy có thể đạt đến mục đích bọn hắn đều muốn thôn vệ chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng một người là ta mà thôi. Ta cũng biết ý tưởng của mình không thay đổi được cái gì. Nhưng ít ra, Thánh Linh Giáo là địch nhân cả đời này của ta. Trần Tân Kiệt nói. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 10 ngày. Trong 10 ngày, nếu như ngươi không thể tìm được chứng cứ đầy đủ. Để chứng minh lần tập kích này là Thánh Linh Giáo phát động. Như vậy, ta cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh sớm đến. Trên thực tế, trận chiến tranh này vốn chính ta là một trong những người sướng lên. Chỉ bất quá, ta cũng không hy vọng tại chưa có chuẩn bị cho tốt, trước tiên liền chưa phát động trận chiến tranh này. Người còn trẻ, chiến tranh tuy đáng sợ, nhưng mà, vì phát triển toàn bộ con người, nhiều khi, hy sinh một bộ phận là không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, chính mình cơ bản không có khả năng khuyên bảo vị lĩnh tụ phái chủ chiến này, buông tha cho chiến tranh. Được, trong 10 ngày, ta nhất định cho ngày một câu trả lời thuyết phục. Trên tay Trần Tân Kiệt lóe lên hào quang. Một quả tinh thể bên ngoài ôm chọn lấy kim loại liền bay đến trước mặt đường Vũ Lân. Đây là hải thần lệnh của ta. Ngươi cầm lấy. Có nó, ngươi có thể thông suốt tại bên trong thiên hải thành. Trong 10 ngày, quân đoàn sẽ triệt để phong tỏa thiên hải thành. Phối hợp các ngươi tìm kiếm. Nhưng áp lực dư luận ta cũng chỉ có thể áp chế 10 ngày. Cảm ơn Tổng Chỉ huy. Đường Vũ Lân thở phò một cái, hướng Trần Tân Kiệt chào một cái sau đó xoay người mà đi Trước khi tới, hắn kỳ thật đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất. Nếu như Trần Tân Kiệt thật sự bảo thủ đem mình bắt lại, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Lần này, cùng đi đến đây, còn có vị cực hạn đa tình đấu là này. May mắn, tất cả tình huống đều ở trong dự liệu. Hắn cho mình cùng đồng bạn tranh thủ thời gian 10 ngày. Ra khỏi văn phòng Trần Tân Kiệt, tinh thần đường Vũ Lân mới buông lỏng vài phần. Hắn trước khi tới, đã cùng Trương Huyễn Vân cùng với Tào Đức Chí tiến hành câu thông kỹ càng. Sau đó mới chế định sách lược nói chuyện đương nhiên cùng đối với hai vị này hắn cũng không nói chính mình muốn ngăn cản trận chiến tranh này chỉ nói là không hy vọng chiến tranh bắt đầu quá nhanh hy vọng có thể thừa cơ hội này tìm được thêm người thánh linh giáo trương huyễn vân cùng trần tân kiệt là biết nhau hơn nữa rất quen thuộc trên thực tế lúc trước bọn hắn đồng thời xuất thân tại chiến thần điện vô luận là tu vi hay là lực ảnh hưởng trần tân kiệt còn phía trên trương huyễn vân sau khi trương huyễn vân lựa chọn con đường huyết thần quân đoàn này mà trần tân kiệt tức thì đã trở thành điện chủ chiến thần điện cũng coi là lão giao tình, mà huyết nhị chính là đệ đệ của Trần Tân Kiệt. Chính là bởi vì có những quan hệ này, Trương Huyễn Vân mới khẳng định, Đường Vũ Lân tới gặp Trần Tân Kiệt không có nguy hiểm quá lớn. Về phần văn bản tài liệu bộ phận giám sát, muốn đạt được cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đã có hài thần lệnh của Trần Tân Kiệt, ít nhất tiểu đội Huyết Long của Đường Vũ Lân không cần che giấu nữa. 10 ngày tiếp theo, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản trận chiến tranh này đến sớm, mang theo đồng bạn quay về chỗ ở. Đường Vũ Lân không có lộ ra việc nói chuyện chi tiết cùng Trần Tân Kiệt. Để cho những người khác trước tiên nghỉ ngơi, hắn một mình cùng thương nghị với đa tình đấu La tang Hâm. Miện hạ, đường môn chúng ta tại Thiên Hải Thành có thể điều động bao nhiêu tài nguyên. Chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày, hiện tại Thiên Hải Thành toàn diện phong tỏa. Những tà hồn sư cũng có thể còn chưa đi, chẳng qua là che giấu vô cùng tốt. Ngài cảm thấy, chúng ta hẳn là bắt đầu từ chỗ nào. Làm sao để tìm kiếm bọn hắn? Tuy rằng trong lòng đường Vũ Lân có một ít ý tưởng, nhưng vẫn là hỏi trước qua Tang Hâm. Tang Hâm trầm giọng nói. Mười ngày nhìn qua không ngắn, trên thực tế cũng không tính là quá lâu. Chúng ta phải nắm chặt mỗi một khắc. Hiện tại có quân đội ủng hộ, đối với hành động của chúng ta rất có lợi. Thiên hải thành bên này chúng ta có thể điều động nhân thủ thật là sung túc đấy. Nhưng không thể điều động quá nhiều. Dù sao, người tại trước mặt quân đội mang đến đấy, chỉ có tiểu đội huyết long, Một hai chục người còn dễ nói, nếu như quá nhiều người. Khó đảm bảo sẽ không bị quân đội hoài nghi mục đích của chúng ta. Thực sự có khả năng bại lộ mục đích chúng ta. Cho nên, nhân thủ của chúng ta cần tại trong phạm vi nhất định. Về phần tìm kiếm từ chỗ nào, ta hồn sư giống như là dấu ở địa huyệt trong độc xà. Tại trong thành thị rộng lớn, nếu muốn đưa bọn chúng tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất là, rụ rắn ra khỏi hang. Nhãn tình đường vũ lân sáng lên, thật đúng là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Ý tưởng đa tình đấu la cùng hắn không sai biệt lắm. Ta hồn sư thánh linh giáo am hiểu nhất đúng là che giấu, mờ mịt đi tìm, không khác mò kim đáy biển. Dụ rắn ra khỏi hang, khiến cho độc xà phải tự đi ra, không thể nghi ngờ đây mới là biện pháp tốt nhất. Đều muốn hấp dẫn bọn chúng đi ra, liền cần phải có đồ vật để cho bọn chúng động tâm mới được. Vũ Lân, ngươi có ý kiến gì không? Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất là đã nhận được quân đội ủng hộ, mà đối với thánh linh giáo mà nói, bọn hắn lại cũng không biết chúng ta tồn tại. Hiện tại tất cả dư luận đều muốn chỉ sang tinh La đế quốc bên kia. Nhưng hãn hải đấu La cũng rất vẫn độ bày tỏ muốn tra rõ việc này. Ta cảm thấy, đầu tiên muốn nhờ quân đội buông lòng một chút nghiêm tra đối với bên trong. Ta cũng tin tưởng, lần tập kích này, bên trong khẳng định có người của quân đội phái chủ chiến phối hợp. Nếu như hãn hải đấu La bày tỏ chấp nhận chuyện thúc đẩy chiến tranh này. Như vậy, thánh linh giáo bên kia sẽ có chỗ buông lòng. Hơn nữa có đầy đủ lực hấp dẫn để xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ thỏ đầu ra đấy Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệt, nhất định có thể có thu hoạch. tang hâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Tốt, vậy ngươi liền chấp hành đi, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Những ngày này ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo đường Vũ Lân không phải lo lắng để ý chuyện này, mà là muốn bảo đảm an toàn của hắn. Vô luận là đối với đường môn hay là đối với sử lai like khác học viện. Đường Vũ Lân đều thật sự là quá trọng yếu, không thể để mất. Đường Vũ Lân cũng không biết là, quang ám đấu là Long Dạ Nguyệt tuy rằng lần này không có cùng tới đây. Nhưng lại chuyên môn nhờ cậy tăng hâm, vô luận như thế nào đều phải chiếu cố kỹ lưỡng đường Vũ Lân. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Từ lúc quân Cảng Thiên Hải Thành bị tập kích phát sinh đến bây giờ, đã qua 5 ngày thời gian sự kiện đầy đủ lên men, tiếng hô khai chiến trong nước tăng vọt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lần này tập kích đến từ Tinh La Đế quốc quân đội. kế tiếp nghe nói còn phát hiện rồi hữu lực chứng cứ, chứng minh Tinh La Đế quốc phương diện còn có tiến thêm một bước hành động, các phương diện truyền thông tranh nhau đưa tin, dư luận tiếng hô cực cao. Sau khi phương diện Thiên Hải Thành trải qua một vòng bắt bớ lớn, dần dần buông lỏng đề phòng, chế độ quân nhân giải trừ. nhưng đối với ra vào các đầu mối giao thông then chốt của Thiên Hải Thành đều tiến hành kiểm tra nghiêm khắc. Dùng bảo đảm để không phát sinh chuyện đồng dạng như vậy. Bên trên mặt biển mẫu hạm chiến đấu phòng vệ trở nên nghiêm mật hơn rất nhiều. Các loại dò xét radar được mở ra, tuy thời tiến hành giám sát để bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc trước tập kích sở dĩ có thể thành công, có quan hệ mật thiết với bộ phận radar giám sát không làm tròn trách nhiệm. Nhân viên liên quan đã bị đưa lên tòa án quân sự rồi. Có hãn hải đấu la, điện chủ chiến thần điện Trần Tân Kiệt tự mình quan tâm. Chuyện này ai nói chuyện ngăn cản cũng sẽ không có tác dụng. Nhân viên liên quan sẽ tại trong thời gian ngắn cũng sẽ bị tuyên án, hơn nữa nhất định sẽ bị nghiêm trị. Mà đúng lúc này, tổng cộng 20 chiếc hồn đạo, ô tô cỡ lớn đang nhẹ nhàng tiến lên đường cao tốc tiến về Thiên Hải Thành. Những cái ô tô này chiều dài đều vượt qua 30 mét, độ cao cũng có hơn 8 mét. Mỗi một cỗ xe đều có hơn 30 cái lốp xe lớn để trèo chống sức nặng kinh khủng của nó. Toàn thân xe là màu ám lam, bên trên toa xe có tiểu ký đầu lâu xương chéo hơn nữa có tiêu chí đặc thù quân đội biểu hiện đây là vật tư quân dụng nguy hiểm trên bầu trời hai bản hắc cấp cơ giáp cầm đầu 100 đài cơ giáp tiến hành hộ tống trên không trung không hề nghi ngờ đây là vật tư quân dụng trọng yếu của quân đội không thể nghi ngờ đây là ba đại hạm đội của bộ chỉ huy liên hợp tiến hành quân điều động vật tư đoàn xe có trật tự đi về phía trước cơ giáp trên không trung tương đối phân tán một bên tìm kiếm lấy tình huống chung quanh vừa thỉnh thoảng liên hệ cùng tổng bộ tiến hành báo cáo Ngồi tại bên trong chiếc xe đầu tiên, tay lái phụ chính là một gã đại tá. Người điều khiển xe là một gã trung tá. Tại trước mặt đại tá, màn hình điện tử biểu hiện ra trước mắt 20 chiếc quân dụng đang vận truy. Ở đó cũng đặt ra đa dò xét ở trần xe, giám sát một ít đối với chung quanh. Trung tá lái xe hướng đại tá bên cạnh hỏi. Lão đại, tổng bộ bên kia điều động vật tư vội vã như vậy. Thật muốn đánh trận sao? Đại tá một bên nhìn màn ảnh, vừa nói. Cung chưa biết. Lúc chưa có thông báo chính thức, tất cả đều có khả năng. Trung tá lướt mắt, Kaka, có thể nhà nước đừng nói như vậy hay không? Đại tá cùng Trung tá là anh em họ, điểm này, tại trong quân đội bộ đều rất ít người biết. Đại tá tức giận, lái xe thật tốt của ngươi, hỏi cái kia sao nhiều chuyện làm gì? Ta cũng không biết có thể khai chiến hay không? Nói thật, ta rất hy vọng sớm chút khai chiến đấy. Dùng quân đội cường đại của liên bang chúng ta. Đấu linh, tinh la căn bản không có khả năng ngăn cản. Trong mắt của ta, đã sớm hẳn là khai chiến. Sớm ngày thống nhất toàn bộ tinh cầu, tài nguyên thì càng nhiều. Liên bang cũng là bởi vì bị phái đối địch cùng phái trung lập ảnh hưởng, nên nhiều năm như vậy mới một mực cũng không có nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, vị đại tá này là vị đại biểu cho phái chủ chiến. Chúng ta nhếch miệng, chiến tranh có cái gì tốt hay sao? Chiến tranh sẽ chết người, trận chiến đánh nhau này, ta một chút hứng thú đều không có. Ta vừa mới kết hôn, lão bà lại đang có thai. Loại thời điểm này, chiến tranh cách ta càng xa càng tốt." Đại tá tức giận nói. Được rồi, nói nhảm ít một chút đi. Ta còn không biết ngươi vừa kết hôn sao. Vì thế ta đã ăn bài người ở bộ phận hậu cần vận chuyển bên này. Đến lúc đó, coi như là chiến tranh bắt đầu, cũng sẽ không để cho ngươi đến tiền tuyến đấy. Chúng ta ha ha cười một tiếng. kaka, ka, vẫn là ngươi tốt. Lại nói tiếp, chúng ta lần này vận chuyển nhóm định trang hồn đạo đạn pháo này số lượng có bao nhiêu đây? Chọn vẹn 20 xe, thật sự là đáng sợ. Cái này nếu là dẫn bạo, chỉ sợ chớp mắt có thể đem một tòa thành thị hóa thành cho tàn. Nói đến đây, hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Hắn thế nhưng là biết rất rõ đằng sau xe vận đang chuyển lấy vật gì. Định trang hồn đạo đạn pháo chính là vũ khí chiến lược của liên bang. Cái đồ vật này uy lực thật sự là đáng sợ. Trở thành quân nhân, bọn hắn đều biết rõ uy năng định trang hồn đạo đạn pháo. Vạn năm trước, định trang hồn đạo đạn pháo cũng đã bị nghiên cứu chế tạo ra. Đi qua trên vạn năm nghiên cứu, bây giờ định trang hồn đạo đạn pháo... Vô luận là tại uy lực, tầm bắn, trùng loại, phương diện tác dụng đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Chẳng những có thể dùng tiến hành chỉ đạo chính xác để tấn công tầm xa, nào là chống tín hiệu ra đà quấy nhiễu, công kích phá hư, phạm vi lớn sát thương đều được tăng cường. Cùng so với vạn năm trước, định trang hồn đạo đạn pháo ngang cấp, uy lực hầu như tăng lên gấp mấy lần nhiều. Hiện tại tất cả định trang hồn đạo đạn pháo đều là vật tư quan trọng nhất của liên bang, cũng là quản lý nghiêm khắc nhất đấy. Ngươi nói cái gì may mắn có được hay không? Cái gì mà nổ tung Ít nói nhảm đi 20 xe định trang hồn đạo đạn pháo này Đủ để lắp ráp vài chiếc tàu chiến đấu rồi Chúng ta đối với đại tá trách cứ lơ đẩy Nói một chút mà thôi Có sao đâu A, đây không phải là sử lai khắc thành năm đó bị oanh kích sao Dùng phòng ngự của sử lai khắc thành Chẳng qua là hai quả Vậy mà sẽ đem thành thị đệ nhất đại lục san thành bình địa Quả thực là khó có thể tưởng tượng Cá cá Ngươi nói xem Quả thí thân này phòng ngự hẳn là nghiêm mật nhất toàn bộ liên bang Làm sao lại bị người khác trộm đi được? Đây quả thực là. Đại tá đột nhiên nghiêm nghị quát. trật tự. Đây là điều ngươi nên hỏi đấy sao? Lái xe thật tốt của ngươi đi. Có quan hệ với đạn pháo thí thần bị trộm đi, tại bên trong quân Liên bang là tuyệt đối cấm kỵ. Chuyện này cho tới bây giờ, Liên bang cũng không thể cho dân chúng một cái công đạo. Mà sau khi tà hồn sư tập kích đối với thiên đấu thành, cũng nhất định là chuyển rời ánh mắt của dân chúng. Phái chủ chiến quật khởi cũng là từ khi đó bắt đầu đấy. Hai năm qua quân đội phát triển mạnh. Tăng cường quân bị, gia tăng dự toán quân phí. Mà Thánh Linh giáo quả nhiên cũng mai danh ẩn tích không xuất hiện lại nữa. Về phần lúc trước hai quả đạn pháo thí thần kia đến tột cùng là như thế nào bị trộm đi. Nhưng như cũ vẫn không có bất kỳ kết quả điều tra. Ít nhất, Liên bang Nghị viện gánh chịu tất cả trách nhiệm, đã tiến hành thay đổi trình thể nhiệm kỳ mới. Thế nhưng là hung thủ là ai đây? Ở nơi nào? Hội nghị Liên bang Tân nhiệm tuy rằng bày tỏ muốn tra rõ, nhưng bây giờ còn không có kết quả. Nghĩ kỵ như vậy ở trong lòng trung tá như vậy còn có khối người khác cũng nghĩ thế. Chẳng qua là, tại bên trong quân đội, đó là một vấn đề thảo luận nghiêm cấm. Âm thanh đại tá hỏa hoãn vài phần. Rất nhiều chuyện không phải là chúng ta nên biết đấy. Hơn nữa, biết càng ít càng tốt. Cái này không chỉ là một lần tập kích khủng bố, cũng tất nhiên cùng có quan hệ tới nhân tố chính trị. Được rồi, loại sự tình này không phải chúng ta có thể quan tâm đấy. Còn xa lắm không mới đến căn cứ. Còn có hơn 300 số nữa. Dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng cần 3 giờ nữa sẽ đến. Xe quá nặng đi, căn bản không có khả năng lái nhanh. Chỉ có thể là bảo trì điều đạn nhanh chóng ổn định đi về phía trước. Được, tốt, giữ vững tinh thần tới đây. Vận chuyển loại vật tư quân sự trọng yếu này, tại trên lý lịch của ngươi sẽ lưu lại một khoản rất đẹp. Tốt, chúng tá không nói thêm gì nữa, nghiêm túc lái xe. Đại tá thì là không dám có nửa điểm sơ sẩy quan sát đến màn hình phía trước mặt. Trên thực tế, chỉ có hắn biết rõ. Một đám định trang hồn đạo đạn pháo này, phần lớn là đạn pháo cấp 4 đến cấp 6, còn có 3 miếng cấp 9 lúc trước đã đánh chìm hắc cấp tàu chiến kia. Cùng với hơn 30 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 7 và cấp 8, trên không trung, trừ một doanh cơ giáp ra. Trên bầu trời, còn có ít nhất một cái đại đội máy bay chiến đấu hộ tống. Đây chính là 36 cái máy bay chiến đấu. Có thể thấy được nhóm vật tư này là trọng yếu bực nào. Nói không chừng, còn có cái bí mật gì đó trong nhóm vật tư này. Vốn lấy cấp bậc của hắn, cũng không cách nào biết được. Chạy nhanh đưa đến nơi mới tính an ổn, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Bất quá, có nhiều chiến đấu cơ cùng cơ giáp hộ tống như vậy. Hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao, đây chính là lực lượng quân đội. Khoảng cách thiên hải thành hơn 300 số nhìn qua không gần. Nhưng đối với tốc độ siêu âm của chiến đấu cơ mà nói, cái kia chính là vài phút mà thôi. Nghĩ tới đây, đại tá thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại này vận chuyển đặc thù này mặc dù có được tính nguy hiểm nhất định Nhưng đồng dạng cũng sẽ có công lao không nhỏ, cho nên, tại sau khi tổng hợp cân nhắc, hắn mới đem em họ của mình dẫn vào nhiệm vụ. Lại nhìn kỹ một lần trên màn hình, số liệu tất cả bình thường, không có phát hiện bất luận khả nghi tồn tại. Vì để vận chuyển lần này, cao tốc này cũng đã bị cấm đường, không cho phép bất luận cỗ xe dân dụng gì chạy vào, còn có hơn 3 giờ, chạy nhanh chấm dứt đi. Đang thời điểm đại tá chuẩn bị thoáng buông lòng vài phần, trong lúc đó, hắn cảm giác được chấn động xuất hiện rất nhỏ. Cái gì? Đại tá vốn là sừng sốt một chút, ngay sau đó, hắn rất nhanh liền cảnh giác lên. Đường cao tốc cực kỳ bằng phẳng, cỗ xe làm sao lại xuất hiện tình huống chấn động? Trung tá lái xe cũng phát hiện manh mối, lúc trong lòng vừa mới sản sinh nghi hoặc, xung quanh liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Oanh lên một tiếng chấn động kịch liệt từ dưới xe truyền đến. Ngay sau đó chính là cảm giác mãnh liệt mất trọng lượng. Đường cao tốc bằng phẳng đột nhiên nổ tung. Hơn nữa vị trí bạo tạc nổ tung rất xảo diệu, cũng không có ảnh hưởng đến phía trên cỗ xe chẳng qua là phía dưới con đường đột nhiên nổ nát vụn, 20 chiếc xe quân dụng cơ hồ là đồng thời hạ xuống, rơi xuống hướng phía dưới, những chiếc xe vận chuyển này sức nặng là rất lớn, bất thình lình rơi xuống, nhất thời làm mọi người đều sợ tới mức sắc mặt thảm biến. Đây thế nhưng là định trang hồn đạo đạn pháo đấy, chỉ cần làm nổ một quả, như vậy tất cả định trang hồn đạo đạn pháo đều bạo tạc nổ tung. Mà lúc kia, chỉ sợ chung quanh phạm vi trăm dặm đều bị san thành bình địa. Bởi vậy, lúc 20 chiếc quân dụng vận chuyển xe đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt, Đội hình cơ giáp trên không trung đều trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thậm chí không biết mình có nên hạ xuống dưới cứu viện hay không. Cơ giáp sư đối với phương diện kiến trúc hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn căn bản không có biện pháp phán đoán đây là bởi vì bạo phá. Hay là đường cao tốc không chịu nổi sức nặng những thứ này nên tự động đứt gãy. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả người quân đội ở đây đều là đầu óc chống rỗng. Đại tá ngồi trong xe là phản ứng đầu tiên đấy. Bởi vì hắn đã nghe được âm thanh người. Xung quanh là rơi xuống đất đá, nhưng hắn vẫn là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy rõ ràng. Một mảnh dây kéo dài hẹp ngoài cửa sổ xe. Cái âm thanh chói tai kia chính là dây kéo thừa nhận sức nặng của xe quân dụng. Cảm giác mất trọng lượng cũng trong thời gian ngắn liền nhận lấy ức chế. Địch tập kích, địch tập kích, không phải sự cố ngoài ý muốn. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn cơ hồ là dùng phương thức gào rú hết vào máy bộ đàm. Nhưng mà, tại âm thanh hắn vừa mới phát ra trong nháy mắt, Tất cả màn hình trước mặt liền cũng đã biến thành bông tuyết, tín hiệu chớp mắt để cho thiết bị điện tử trong tất cả xe mất tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây là dự mưu của địch tập kích. Trên bầu trời là có chiến đấu cơ hộ tống, còn có đội hình cơ ráp. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến bất thình lình tập kích tới từ ở dưới mặt đất. Cỗ xe rất nhanh liền ổn định lại, sau đó đại tá cùng trung tá liền phát hiện, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy nữa, xung quanh là một mảnh màu xám, không biết là bụi đất mãnh liệt hay là sương mù dày đặc. Nhưng vô luận là cái gì, đối với bọn họ mà nói, đều cũng không phải tin tức tốt. Dây kéo đem chọn cái cỗ xe ôm chọn tại trong đó. Giống như là mạng nhện cực lớn, thừa nhận sức nặng rất tốt, cũng nhốt bọn hắn lại. Phanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp, đầu xe dường như bị va chạm vào vật gì rồi. Thoáng một phát, làm cả thân xe kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, một cỗ sức kéo cường đại liền từ phía trước chuyển đến. Kéo lê lấy xe quân dụng vận chuyển đi về phía trước. Cơ giáp trên không trung đã kịp phản ứng Trở thành quân nhân liên bang, bọn hắn có tố chất rất cao. Tuy rằng trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi ngắn ngủi, nhưng hắc cấp cơ giáp cầm đầu vẫn là ra lệnh một tiếng. Trên không trung trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới. Bởi vì bụi đất, bọn hắn không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới. Mãnh liệt quấy nhiễu không chỉ là quấy nhiễu cỗ xe phía dưới, đồng thời cũng quấy nhiễu hệ thống dò xét cùng hệ thống truyền tin của bọn hắn. Phía dưới trong ô tô chuyên trở đều là định trang hồn đạo đạn pháo. Ngay tại lúc này, ai cũng không dám bốc phát động công kích, chỉ có thể là hướng phía dưới đánh tới. Mà đúng lúc này, trên trăm đạo trùm sáng đột nhiên từ trong cái hố bộc cực lớn phát ra. Điện xạ tới đội hình cơ giáp trên không trung. Những thứ tập kích này đến rất đột nhiên, từng đạo hồn đạo xạ tuyến đường kính đều vượt qua nửa mét. Trong lúc nhất thời, trên không trung vang lên từng trận nổ vang. Hơn 10 đài hoàng cấp cơ giáp đã bị oanh thành mảnh vỡ. Vòng phòng hộ từ cấp H cấp cơ giáp cũng là hào quang chập chờn. Trong lúc nhất thời, trên trăm đài cơ giáp cơ giáp bị cứng rắn ngăn lại, hơn nữa còn có mấy phần hương vị bị đánh tan. Dù sao, bọn họ là không dám trực tiếp phát động công kích xuống phía dưới. Nhưng hỏa lực phía dưới lại không hề cố kỵ. Địch tập kích. Không hề nghi ngờ, đây là một trận địch tập kích. Tất cả đều đến quá đột nhiên, đột nhiên đến căn bản làm không ra phản ứng. Ngay cả đại đội chiến đấu cơ trên không chung, ở thời điểm này cũng mới vừa mới phát hiện tình huống không đúng. Nhưng tín hiệu của bọn hắn cũng nhận được quấy nhiễu nghiêm trọng. Không cách nào hướng tổng bộ cầu viện, tựa hồ trong phạm vi trăm dặm đều bị một loại tín hiệu đặc biệt cường đại quấy nhiễu. Trung quanh một mảnh hắt ám, nhưng sương mù màu xám dần dần giảm bớt. Xe quân dụng thanh thản mở ra, đèn chiếu sáng. Đầu trong xe đại tá cùng trung tá đều có chút chưa tỉnh hồn, nhưng bọn hắn đều không có mù quáng hành động. Đại tá chính là một vị hồn sư cấp hồn thánh. Lúc này hắn đã phóng xuất ra võ hồn chính mình, nhưng hắn biết rõ nhiệm vụ của mình không phải chạy trốn. Mà là không tiếc tất cả muốn bảo trụ định trang hồn đạo đạn pháo, trên những chiếc xe này. Mà đúng lúc này, ánh đèn lớn chiếu sáng bên trong hành lang đen kịp. Một đạo thân ảnh, đang chậm rãi đang đi tới hướng về bọn hắn. Kia là một người, một người có dáng yểu điệu, nhìn qua tràn ngập mỹ cảm nữ nhân kỳ dị. Toàn thân nàng đều bao trùm tại bên trong áo giáp. Hẳn là đấu khải, toàn thân đấu khải hiện ra là màu đen kịp. Nhưng mà, tại mỗi một khe hở của khối đấu khải, đều có vầng sáng màu tím ra. Đấu khải đen kịp nhìn qua cũng không phải kim loại chế tạo mà thành, mà là từng khối tinh thể đen kịt tại tử quang chiếu dọi xuống, tàn ra màu ám nhàn nhạt. Tại đỉnh đầu của nàng là một cái mũ miệng, ở giữa mũ miệng là một cái phò tượng phượng hoàng. Hai mắt phượng hoàng là màu tím đấy, toàn thân cũng là đen kịt. Bên trên khuôn mặt của nàng cũng mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tử quang lóe lên. Cánh cực lớn mà hoa lệ cánh ở sau lưng rủ xuống. Chỗ đầu vai lộ ra cánh bèo ngoặt, đằng sau rủ xuống một mực kéo túng trên mặt đất. Giữa mỗi một cây lông vũ đều có tử quang chảy xuôi, trên mặt đất kéo lê ra từng đạo quang văn. Mà tại dưới chân nàng, càng là có một cái quang hoàn cực lớn đường kính vượt qua 20 mét. Bên trong quang hoàn, là đồ án mỹ lệ vô cùng. phảng phất là một con mồ tím phượng hoàng đang bay lượn tung hoành. Cái này là, quang hoàn dưới chân sao, tam tự đấu khải sao. Thế nhưng là, tam tự đấu khải có thể hoa lệ như vậy sao? một thân đấu khải kia của nàng nhìn qua căn bản không giống như là áo giáp bình thường, càng giống một cái thể sinh mệnh hắc ám vô cùng kinh khủng. vô luận là đại tá hay là trung tá đều có loại cổ họng bị kẹt. sau một khắc bọn hắn liền nhìn thấy, trói mắt ngân quang nở rộ. sau đó thấy hoa mắt, hai người liền trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất. trung tá trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh. đại tá bởi vì phóng thích ra võ hồn, bằng vào một thân tu vi hồn thánh, miễn cưỡng khống chế được thân thể. Thế nhưng là, tại vừa mới một khắc này, hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có trời đất quay cuồng. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền thấy được một màn làm cả đời chính mình khó quên. Từng chiếc xe quân dụng cực lớn, ở bên trong thế giới hắc ám liền mang theo bọn hắn lăng không bay lên. Quăng vào bên trong vòng xoáy màu bạc nơi xa. Lúc bọn hắn cũng bị chiếu dọi thành màu bạc. Người điều khiển cùng nhân viên trong xe đều bị ngân quang trực tiếp bài xích đi ra, ngã trên mặt đất. Mà từng chiếc xe quân dụng thì là trực tiếp vùi đầu vào bên trong vòng xoáy màu bạc cực lớn kia, biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, đó là thứ đồ vật gì? Không gian chữ vật hồn đạo khí sao? Thế nhưng là, làm sao có thể sẽ xuất hiện hồn đạo khí có thể chứa đựng lớn đến như thế? Trên thế giới thật sự có loại vật này tồn tại sao? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đây là có dự mưu đấy, kế hoạch tốt một lần tập kích. Mục tiêu chính là chỗ này 20 chiếc xe vận chuyển vật tư này. Hơn 300 miếng định trang hồn đạo đạn pháo, giá trị bản thân chính là thiên văn sổ tự. Đáng sợ hơn chính là lực phá hoại của bọn hắn. Không được, không thể để cho bọn hắn lấy đi. Đại tá cắn chặt răng, từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù hắn biết rõ mình vô luận, như thế nào cũng không phải là đối thủ của địch nhân. Nhưng vẫn là phóng xuất ra võ hồn chính mình. Có thể tại hơn 40 tuổi liền trở thành đại tá, bản thân hắn cũng là một gã nhị tự đấu khải sư. Đấu khải màu đỏ sậm nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hỏa diễm tiếp theo từ trên người phóng thích mà ra, sau lưng một đôi cánh mở ra, hồn hoan thứ bảy không chút gió dự phóng xuất ra hào quang, hóa thân thành một con cự lang sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm, sau đó phóng đi thẳng đến phương hướng ngân quang chói mắt kia, một cái áo giáp tay bao trùm lấy màu đen, chống rỗng xuất hiện, tại trong mắt đại tá, cái tay này nhanh chóng phóng lớn, tất cả chung quanh đều ở đây trở nên ngưng kết, tại đây một cái chớp mắt, hắn lại không cảm thấy mình là đang thi triển võ hồn chân thân. Ngược lại như là một cái con ruồi dính tại bên trên mạng nhện Đấu khải trên người truyền đến âm thanh cạc cạc giận người Thân thể chính mình giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng vuốt ve Sau một khắc liền như là một viên bồ đào bị bóp vỡ Triệt để phá toái, hóa thành thịt nát Đây là lực lượng kinh khủng hạng gì Đúng lúc này, tất cả hắc ám chung quanh dường như đều trở nên sáng ngời lên Kinh khủng lực áp vách tại chấp mắt bày ra Một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời ráng xuống dường như chém ra tất cả vô căn cứ, chém ra tất cả căn nguyên thống khổ, tất cả lực áp bách dính dáng vào cựa lang hỏa diễm im bặt mà dừng. Áo giáp tay màu đen đột nhiên nắm tay lại, hướng lên không oanh kích mà đi. Trong tiếng nổ vang trầm thấp, nương theo lấy kiếm minh vang lên dễ nghe. Trong tiếng vù vù, một đạo lưu quang nhanh chóng thối lui, mà từng cỗ xe trên không trung ầm ầm rơi xuống đất. Ban đầu chỉ có ba chiếc xe quân dụng biến mất tại bên trong vòng xoáy màu bạc. Tại ánh đèn xe chiếu dọi xuống, hai đạo thân ảnh nhìn nhau lẫn nhau. Đại tá có chút mờ mịt nhìn một màn này trước mắt. Sống sót sau tai nạn làm thân thể của hắn không tự giác tại run rẩy. lấy. Hát ám phượng hoàng sao. Âm thanh vang lên mang theo vài phần nghi hoặc lại còn rất nhiều phần không dám tin. Âm thanh dễ nghe lại tràn ngập lạnh như băng từ trên người nữ nhân kia vang lên. Đa tình đã biến thành xen vào việc của người khác sao. Đại tá nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình. Hắn nhìn thấy là một bộ áo giáp màu trắng. Áo giáp tựa như màu trắng thủy tinh tạo hình mà thành. Bên trong lại mờ mịt lấy sương mù màu vàng nhàn nhạt, tràn đầy hương vị mơ ảo. Sau lưng một đôi cánh thủy tinh cực lớn làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dưới chân hắn có quang hoàn là màu vàng đấy, không có nhiều hoa văn, chỉ phảng phất có một thân ảnh tiên nữ duãng tại trong quang hoàn. Đường kính quang hoàn vượt qua 30m, so với hắc ám phượng hoàng đối diện càng lớn một xích. Tuy rằng đại tá đối với đỉnh cao cường giả hiểu không nhiều lắm, nhưng là mơ hồ biết rõ, quang hoàn càng lớn, có nghĩa là uy lực lĩnh vực tam tự trở lên càng lớn.